Nepal chẳng qua hao phí quá nhiều lực lượng tinh thần, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khôi phục. Hơn nữa kinh nghiệm trải qua lần này có sự trợ giúp và phát triển rất lớn đối với hắn. Có lẽ trong vòng 5 năm nữa, hắn có thể trở thành nhất tinh ma pháp sư chính thức. Tiếu ân lo lắng nhìn vị bằng hữu thân thiết đã hôn mê vài ngày hỏi. Benson thì sao? Mặc dù nó bị thương nặng nhưng Nepal đã xử lý kịp thời. Hơn nữa loại thương thế này đối với ma pháp sư chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Trong vòng nửa năm, Ta sẽ trả lại cho ngươi một Benson khỏe mạnh như trước. Trên mặt Maren lộ ra nụ cười, hắn rất hài lòng đối với thái độ của Tiếu Ân. Tiếu Ân thở dài một hơi, cuối cùng hắn yên lòng. Chỉ là nụ cười trên mặt Maren chậm rãi biến mất, nhìn Tiếu Ân ánh mắt tràn ngập vẻ khó xử. Trong lòng khẽ động, Tiếu Ân hiểu được suy nghĩ của Maren, thử dò xét hỏi. Sư phụ, chuyện của con khó giải quyết đúng không? Maren do dự một chút, sau đó nặng nề gật đầu nói. Không chỉ không ổn. Mà tình cảnh của ngươi rất nguy hiểm Tiếu ân sờ đồ án ma pháp quỷ dị trên cánh tay Mặc dù cách một lớp y phục mỏng Nhưng hắn vẫn cảm ứng được năng lượng dao động trong đó Sư phụ, chẳng lẽ người không có cách tiêu trừ nó hay sao Không thể, thứ này do ma đạo sĩ chế tạo Trừ khi thực lực của ngươi đạt tới ma đạo sĩ Hoặc có một vị truyền kỳ pháp sư ra tay Nếu không thứ này sẽ làm bạn với ngươi một đoạn thời gian dài Ma Ren lắc đầu, nghiêm trọng nói Ma đạo sĩ, tiếu ân thất kinh Gia tộc đần kia chẳng lẽ có quan hệ với ma đạo sĩ? Tiểu ân, kẻ ngươi giết là người của gia tộc đần thuộc đế quốc Nạc Khả Đa. Ngươi biết đế quốc Nạc Khả Đa chứ? Biết, đó là chính quốc của công quốc Louis chúng ta. Không sai, nhưng người có thể không biết, trong đế quốc có hai vị ma đạo sĩ tỏa chấn. Maren nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiểu ân, cười khổ nói. Đế quốc Nạc Khả Đa là một trong năm đại cường quốc, cũng là chính quốc của công quốc Louis chúng ta. Đế quốc cường thịnh như vậy là do có hai vị ma đạo sĩ Tiếu ân chậm rãi ngẩng đầu lên, nói Sư phụ, trước kia ngài có nói, bình thường ma đạo sĩ sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến giữa các quốc gia mà Đúng vậy, không chỉ có ma đạo sĩ mà kể cả tứ tinh đại ma pháp sư trở nên thường thường cũng sẽ không tham chiến Maren tức cười nói, ma pháp sư là lực lượng quá cường đại Cấp bậc ma pháp sư càng cao, lực phá hoại càng lớn, cho nên trong các cuộc chiến tranh bình thường trừ phi quốc gia mình ủng hộ gặp phải nguy cơ hủy diệt nếu không tứ tinh đại ma pháp sư trở lên đều không tham chiến lông mày tiếu ân nhíu lại nói nếu ma đạo sĩ không ra mặt thì chúng ta việc gì phải lo lắng maren lộ vẻ xem thường nói tiếu ân đế quốc nặc khả đa mặc dù cường thịnh nhưng sẽ không tùy tiện truy nã một ma pháp sư nhưng gia tộc leyden thì khác chỉ riêng lực lượng của bọn họ cũng thừa đủ để tiêu diệt công quốc louis tiếu ân biến sắc liên tưởng tới những lời sư phụ vừa nói thất kinh hỏi Chẳng lẽ gia tộc Leyden có hai ma đạo sĩ? Không, sắc mặt Tiếu Ân lập tức bình tĩnh trở lại, nhưng câu nói tiếp theo của Maren lại khiến sắc mặt hắn khó coi. Gia tộc Leyden chỉ có một ma đạo sĩ, nhưng tất cả đệ tử trực hệ đều được hắn truyền hình xăm ma pháp này. Ma đạo sĩ, Tiếu Ân thì thảo nói, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường. Đúng vậy, Maren bất đắc dĩ lắc đầu giải thích, gia tộc Leyden là gia tộc ma pháp hiếm có, nghe nói trong cơ thể bọn họ có dòng máu của viễn cổ thần linh hễ là đệ tử trực hệ đều có một phần mười khả năng có thiên phú ma pháp mà tỷ lệ trở thành ma pháp sư chính thức cao tới một phần tư mắt tiếu ân khẽ động con số này thực quá kinh người nói cách khác đệ tử trực hệ trong gia tộc chỉ cần có bốn mươi người là có thể sinh ra một vị ma pháp sư chính thức mà trong thế giới có được thiên phú ma pháp chỉ có tháng một năm một nghìn thế mà khả năng thành ma pháp sư chính thức của gia tộc lê ngay cả một phần mười cũng chưa đến sư phụ con hiện giờ phải làm gì tiếu ân hít sâu một hơi Chầm giọng hỏi, mặc dù biết được thực lực cường đại của địch nhân nhưng Tiếu Ân không hề hối hận. Tuy vậy, trong lòng hắn có một ít buồn phiền, sớm biết như thế mình không nên sử dụng dao, nên sử dụng ma pháp mới đúng. Nhưng dù có thay đổi, coi như mình sử dụng ma pháp, chỉ sợ ấn ký ma pháp này vẫn ráng xuống đầu mình. Người ta là ma đạo sĩ, pháp thuật nếu có thể dễ dàng phá giải như thế, đám người Maren sẽ cười vào mặt cho. Maren cử động, chậm rãi đi lại trong phòng, mỗi bước chân của lão có khoảng cách khác nhau. Hơn nữa trên người mơ hồ hiện ra thần sắc nghiêm trọng khó nói. Lập tức Tiếu Ân hiểu, chuyện này rất quan trọng, chỉ sợ vượt quá khả năng của sư phụ, nếu không người đã không biểu lộ sự thất thố trước mặt mình. Nhìn Benson và Nepal, trong lòng Tiếu Ân xuất hiện nhiều suy nghĩ, biện pháp tốt nhất để giải quyết chuyện này chính là giao nộp hắn. Nhưng một khi bị giao nộp thì kết quả của bản thân mình không cần nghĩ cũng biết. Vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu hắn, hắn quyết định, tuyệt đối không thể bó tay chịu trói Đôi mắt chuyển động. Tiếu Ân quyết định, trong lòng hắn rất tỉnh táo nhưng khuôn mặt lại tràn ngập bi phẫn, hướng về phía Ren kêu lên. Sư phụ, trường 46, tật phong thuật cường đại. Ta không có nói dối Tiếu Ân vội vàng giải thích nhưng trong lòng lại kêu khổ chẳng lẽ việc nhất hào cải tiến ma pháp đã bị phát hiện, điều này sao có thể chứ? Mạc Luân hừ lạnh một tiếng nói, người không phải nói học được ma pháp tật phong thuật từ lục thư hay sao? Nhưng trong lục thư không có ghi chép lại ma pháp tật phong thuật. Tiếu Ân liếc mắt nhìn mấy tấm thiết phiến. Hiện giờ hắn mới biết mấy tấm thiết phiến này nguyên lai được gọi lục thư. Hắn thở dài một cái nói, Mạc Luân các hạ, ngài nghi oan cho ta rồi, vốn ta còn có một lục thư ghi lại ma pháp tật phong thuật nhưng lục thư đó đã bị ta hòa tan thành nước rồi. Hòa tan, Mạc Luân kinh ngạc hỏi, điều đó là sao? Tiếu ân kể lại việc tu sửa lại thanh ma pháp kiếm. Mạc Luân cười khổ nói, người lại dùng lục thư làm tài liệu tu sửa ma pháp binh khí. Ai? mặc dù không rõ vị ma pháp tiên sinh này cảm thấn cái gì nhưng tiểu ân vẫn chăm chú lắng nghe ngươi chỉ vào tiểu ân mạc luân cảm khái vạn lần nói ngươi sử dụng lục thư để tu sửa ma pháp binh khí sao lại dùng lục thư đặc biệt đó tiểu ân nghi hoặc nói mạc luân các hạ nội dung của lục thư đó ta hoàn toàn nắm giữ cho nên đương nhiên là ta sẽ sử dụng nó mạc luân nhất thời nghẹn giọng nếu đổi lại là mình chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn như vậy mạc luân tiên sinh chẳng lẽ nội dung của lục thư kia có sai lầm hay sao Tiếu ân giả vờ lộ ra vẻ mặt sợ hãi nói, khẽ thở dài một hơi, Mạc Luân an ủi nói, không cần lo lắng, theo phỏng đoán của ta, ma pháp tật phong thuật rất có thể bị vị ma pháp sư kia cải tiến cho nên mới có uy lực vượt so với mức bình thường. Tiếu ân lên tiếng nói, Mạc Luân tiên sinh, ma pháp này ta đã nắm giữ, nếu ngài muốn biết, ta có thể phục chế lại cho ngài. Mạc Luân khẽ gật đầu, cười nói tốt, bất quá chờ thực lực của ngươi đạt tới cửu cấp học đồ mới được, bởi vì chỉ khi ngươi đạt đến trình độ đó. Người mới có khả năng sao chép lục thư vừa nói, hắn lướt mắt nhìn Tiểu Ân, rồi trần trừ hỏi người còn có thể tiếp tục thực hiện ma pháp tiếp theo không? Tiểu Ân cười khổ một tiếng nói, không thể, lực lượng tinh thần của ta chỉ có thể đủ sử dụng một ma pháp mà thôi. Sắc mặt Mạc Luân nhất thời trở nên cực kỳ thú vị, hắn khẽ suy nghĩ, tự mình lầm bầm vài câu, đúng vậy, lực lượng tinh thần ít như vậy, làm sao có thể phóng thích ma pháp nữa? Hơn nữa tốc độ hắn phóng thích ma pháp nhanh như vậy phảng phất như là hắn đã luyện tập trăm ngàn lần. Điều này căn bản là khó có khả năng. Mặc dù hắn không có lớn tiếng nói nhưng Tiếu Ân có thể nghe rõ được. Từ những câu nói này, Tiếu Ân đã biết được tin tức mấu chốt. Mạc Luân sở dĩ thay đổi thái độ đối với mình nguyên nhân chính là do mình nắm giữ được ma pháp tật phong thuật. Ma pháp không phải bỗng dưng mà thực hiện được, ngay cả ma pháp sư muốn thi triển cũng phải hiểu rõ cách thức vận hành đồ án ma pháp. Chỉ có dùng lực lượng tinh thần họa ra đồ án một cách hoàn mỹ mới có thể thuận lợi thi triển ma pháp. Nếu trong lúc hỏa có chút ngoài ý muốn, hoặc bị cắt đứt thì ma pháp chắc chắn không thể thực hiện được. Cho nên mới nói muốn thi triển ma pháp, đầu tiên cần phải siêng năng khổ luyện, chỉ có trải qua vô số lần luyện tập, mới có thể trong thực chiến phát huy ma pháp ra một cách hoàn mỹ. Bất quá luyện tập ma pháp cũng không có đơn giản, mỗi một lần luyện tập cho dù là thành công hay thất bại cũng phải hao phí một lượng tinh thần lực nhất định. Mà lực lượng tinh thần của con người là có hạn, muốn luyện tập nhiều lần, căn bản là một ý nghĩ xa xỉ phi thực tế dưới trạng thái bình thường ma pháp sư nếu muốn học tập một ma pháp điều đầu tiên là phải có lực lượng tinh thần gấp mấy lần so với yêu cầu thấp nhất để thi triển ma pháp thậm chí có ma pháp còn phải gấp vài chục lần mới được bởi vì chỉ có được lượng tiền vốn này mới có khả năng nắm giữ được ma pháp nếu không một lần luyện tập thì lực lượng tinh thần tiêu hao hết sạch lấy cái rắm chó gì ra mà để luyện tập tiếp nữa cho nên ma pháp sư mạc luân sau khi biết được thực lực của Tiếu ân thấy hắn có thể vận dụng trôi chảy ma pháp tật phong thuật như thế thì mạc luân thấy khó tin là phải Tốc độ thi triển ma pháp tật phong thuật là rất nhanh, cơ hồ thoáng cài là đã phát ra, trình độ thuần thục như vậy cơ hồ giống như một loại bản năng. Muốn làm được như thế, không có trăm ngàn lần luyện tập thì không thể làm được. Cho dù là bản thân ma pháp Sư Mạc Luân hiện tại cũng không thể thi triển ma pháp loại này thuần thục như là bản năng. Dựa theo phán đoán của hắn, nếu muốn đạt được như thế không có tới 10 vạn lần khổ luyện nhất định sẽ không làm được. Nhưng 10 vạn lần khổ luyện, lấy tuổi tác của Tiếu Ân cùng lực lượng tinh thần của hắn. Mạc Luân ngay lập tức loại bỏ ý nghĩ phi thực tế này ra khỏi đầu. Lực lượng tinh thần của Tiếu Ân mỗi ngày chỉ thi triển ma pháp tật phong thuật một lần, muốn luyện tập 10 vạn lần, chẳng phải là sẽ phải mất 200 năm sao. Nhưng mà Tiếu Ân mới chỉ là một tiểu hài tử, so với lão đầu hơn 200 tuổi tuyệt đối không có mối quan hệ nào. Suy nghĩ một hồi, nhưng Mạc Luân cũng không tìm ra được nguyên nhân, hắn thở dài một tiếng nói, Tiếu Ân, được rồi, ngươi cứ ở lại nơi này đã. Vâng, thưa Mạc Luân các hạ, do so dự một chút. Mạc Luân nói, Tiếu Ân, người nguyện ý trở thành đệ tử của ta chứ. Đôi mắt Tiếu Ân nhất thời sáng ngời lên, hắn đương nhiên hiểu được phân lượng của lời nói này. Được một ma pháp sư thu làm đệ tử so với việc chỉ có quyền hạn đến ma pháp tháp, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hít sâu một hơi, Tiếu Ân cung kính cúi người, nói, Mạc Luân sư phụ, ta nguyện ý. Trên mặt Mạc Luân lộ ra một tia mỉm cười mặc dù thiên phú của tiếu ân không làm hắn hài lòng thế nhưng hắn tin tưởng tên đệ tử này của mình có lẽ sẽ khiến mình có những vui mừng ngạc nhiên ngoài ý muốn mạc luân ra hiệu nam tử lạnh lùng kia lại lần nữa đẩy cửa tiến vào đan nhi dẫn tiếu ân đến tầng bảy hắn hiện giờ đã trở thành đệ tử của ta vâng nam tử kinh ngạc liếc mắt nhìn tiếu ân sau đó cung kính dẫn tiếu ân rời khỏi phòng mạc luân chương bốn mươi sáu kiến nghị lão bằng hữu maren xoay người hỏi chuyện gì Tiếu ân cúi người nói, sư phụ, ngài bảo trọng, sau đó, hắn xoay người rời đi, Maren ngẩn ra, vội vàng hỏi, con muốn đi đâu, tiếu ân đang đi dừng lại nói, nếu không có cách nào chạy thoát, con sẽ tới đế quốc Nặc khả đa. Con điên rồi, Maren giận dữ mắng, tiếu ân lắc đầu, nói, sư phụ, ngài yên tâm, con tuyệt đối không không để người cùng Benson và Nepal dính vào chuyện này. Khuôn mặt hắn trần ngập bất khuất và đấu trí, kiên định nói. Con sẽ kéo bọn chúng chết cùng. Maren vừa tức giận vừa buồn cười, nhưng mơ hồ có vài phần tự hào cùng bi ai. Hồ đồ, người ta là ai? Một học đồ nho nhỏ như con có tư cách gì mà liều mạng cùng bọn chúng. Tiếu ân gãi đầu, thì Thảo nói. Con dù không liều mạng được với ma pháp sư chính thức, nhưng nếu giết được hai học đồ cũng không tính là thua thiệt. Maren thở dài một tiếng nói. Không cần nói hưu nói vượn nữa, con là đệ tử của ta, cho dù đi liều mạng thì phải là ta đi mới đúng. Trong lòng Tiếu Ân nhất thời như gỡ được tảng đá lớn xuống, hắn biết con người của Maren, nếu đã nói như vậy, tuyệt đối Maren sẽ không giao hắn cho gia tộc Leyden. Maren vỗ chán nói, Tiếu Ân, theo ta đi gặp David, có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Ánh mắt Tiếu Ân lộ ra vẻ nghi hoặc, lên tiếng hỏi. Sư phụ, Nepal muốn còn giữ bí mật chuyện này, ngài nói cho ma pháp sư David Kirby không có vấn đề gì chứ. Không có việc gì, Maren mỉm cười nói. Ta và Kirby trước kia đều là người hầu học đồ của một ma pháp sư, cho nên con không cần phải lo lắng. Lúc này Tiểu Ân mới hiểu, nguyên quan hệ giữa hai người bắt đầu hình thành từ lúc đó. Nhưng chỉ là người hầu học đồ mà cả hai người bọn họ lại có thể tiến giai thành ma pháp sư chính thức, đúng là một chuyện khó tin. Chỉ là hiện giờ, David Kirby đã là tam tinh ma pháp sư, còn Maren chỉ là nhất tinh ma pháp sư, bởi vậy có thể thấy được tư chất của hai người cách biệt nhau như thế nào. Theo Maren tới ma pháp tháp của David Kirby, Vị tam tinh ma pháp sư này đang làm thí nghiệm ma pháp. Nhưng Maren chỉ nhíu mày, không chút do dự trực tiếp đi vào. ầm, um, phòng thí nghiệm vang lên một tiếng sấm lớn, sau đó từng cột khói bốc ra. Trong lòng Tiểu ân run lên, không biết David Kirby các hạ đang làm thí nghiệm ma pháp gì, sao lại có uy lực như thế. Không hề thua kém chút nào so với bùng nổ chất trồng của người ba bạo tạc vật. Một trận ho khan kịch liệt vang lên trong phòng thí nghiệm, khi Maren cùng với David Kirby đi ra, cả hai đều vô cùng chật vật. Ngay cả người luôn luôn anh Tuấn tiêu sái như David Kirby cũng biến thành một hán tử đen thui. Trời a, Maren, nhìn chuyện tốt mà ngươi làm đi. David Kirby rên lên nói, vì ma pháp này, ta đã phải chuẩn bị một tháng đó. David Kirby vốn có ba người hầu học đồ, nhưng khi Maren tiến vào phòng thí nghiệm, ba tên người hầu học đồ đó cực kỳ ăn ý lập tức biến mất không thấy. Xem ra chuyện này Maren đã làm nhiều lần, Maren thở dài một tiếng nói, David. Ta tới đây là để nhờ ngươi giúp một chuyện. Cái gì, ta sắp chết rồi, cho nên muốn tới gặp mắt ngươi lần cuối. Sắc mặt David Kirby nhất thời đại biến, sự phẫn nộ ban đầu liến biến mất, hắn chăm chú nhìn Maren, trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Ngươi còn rất khỏe mạnh, chắc không phải mắc bệnh hiểm nghèo chứ. Maren chớp mắt nói, ngươi mới mắc bệnh hiểm nghèo. David Kirby cười ha hả, sau đó hắn nghiêm mặt hỏi. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Maren không giấu giếm kể lại chi tiết chuyện đám người tiếu ân trong rừng góp bi bao gồm cả chuyện giờ phút này hai người nepal và benson đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường không giấu giếm chút nào khuôn mặt david kirby liên tiếp biến sắc nghe tới lai lịch của đối phương thần sắc trong mắt hắn càng trở nên nghiêm trọng hắn do dự một chút nói tiếu ân để ta nhìn ký hiệu trên cánh tay ngươi tiếu ân vèn ống tay áo lên để lộ hình xăm quỷ dị kia ra tay david kirby nhẹ nhàng vuốt ve đồ án trên hình xăm trong miệng lẩm bẩm nói Nhưng một lát sau, hắn chán nản buông tha, nói Không được, năng lực của ta đừng nói là xóa đi cái hình xăm này, cho dù che giấu nó cũng không làm được Ta biết, Maren ảo não gật đầu, nói Ta hỏi ngươi, chuyện này nên giải quyết như thế nào Cân nhắc trong chốc lát, David Kirby nói Chạy, cái gì, Maren nghi hoặc hỏi Hai hàng lông mày tiếu ân khẽ nhếch lên, trong lòng hắn dấy lên hy vọng Nếu như David Kirby thực sự có biện pháp giải quyết Hắn đương nhiên sẽ không đi chịu chết David Kirby nhìn đôi thấy trò trước mắt Nghiêm túc nói Hình xăm này mặc dù là dấu hiệu do ma đạo sĩ để lại Nhưng dù sao nó cũng có hạn chế về mặt khoảng cách Chỉ cần ở ngoài 2.000 dặm Đừng nói là những kẻ bình thường trong gia tộc đần, Cho dù là ma đạo sĩ cũng đừng mơ có thể cảm ứng Sắc mặt tiếu ân biến đổi Nghe David Kirby nói Lập tức hắn đoán ra được ý đồ của vị ma pháp sư này Ý của David Kirby là mình phải rời xa công quốc Louis Nói là rời đi, kỳ thực phải nói là chạy trốn. Quả nhiên, Maren nhất thời trầm mặc, một lúc lâu sau hắn nói: "Ngươi muốn tiếu ân chạy đi đâu? Hơn nữa khoảng cách 2000 dặm không phải trong thời gian ngắn là có thể chạy tới, chỉ sợ khi đó người của gia tộc Leyden đã tới tìm tận cửa rồi." David chỉ về phía tây nói: "Trong ma pháp tháp của Tiffany các hạ có một tòa cao cấp truyền tống trận." Maren cả kinh nói: "Saola Thảo Nguyên, không sai, Saola Thảo Nguyên cách chúng ta hơn một vạn dặm." cho dù thế lực của gia tộc Leyden có lớn hơn nữa cũng không có cách tìm ra Tiếu Ân. Nhìn Marian do dự không quyết, David Kirby không khỏi thở dài nói: "Ta biết ngươi không nỡ bỏ đệ tử của mình, nhưng loại hình xăm này trừ hạn chế về khoảng cách ra, còn có một hạn chế khác về mặt thời gian. Nhiều nhất 10 năm sau, hình xăm này sẽ biến mất, khi đó Tiếu Ân có thể trở về." Trong lòng Tiếu Ân đại động, vội vàng hỏi: "David Kirby các hạ, 10 năm sau hình xăm này sẽ biến mất?" "Không sai." Ngay cả ma đạo sĩ cũng không có cách nào lưu lại ma pháp ấn ký vĩnh viễn trên người đệ tử trực hệ, huống chi là chuyển dịch sang người khác. Cho nên chỉ cần ngươi có thể trốn chạy khỏi 10 năm thì gia tộc Leyden cũng đừng mơ tìm được tung tích của ngươi. Tiếu ân quay đầu nhìn Maren, mặc dù hắn không nói gì, nhưng trong ánh mắt biểu lộ ỏ tứ. Maren thở dài một tiếng nói, Tiếu ân, Thảo Nguyên Sa Aula không phải là địa phương hòa bình, ở nơi đó ngoài ma thú, còn có đế quốc lang nhân khổng lồ, còn nguy hiểm hơn so với công quốc Louis. Tiếu ân cười cười hỏi, sư phụ, nếu con tới nơi đó, so với việc bị gia tộc Leyden đuổi giết thì việc nào nguy hiểm hơn? Maren ngẩn ra, không khỏi cười khổ. Thảo nguyên Sa-a-la mặc dù nguy hiểm vạn phần, nhưng nếu ở lại đây, một khi bị ma pháp sư của gia tộc Leyden phát hiện thì hắn chắc chắn sẽ chết. So sánh ra thì đương nhiên ở thảo nguyên Sa-a-la an toàn hơn. Được rồi, ta để con tới đó. Maren do dự một chút nói, ta sẽ để Nepal đi cùng con, cả hai sẽ trợ giúp cho nhau. Không, tiếu ân quả quyết cự tuyệt, Sư phụ, đây là họa do con gây ra, không thể để Nepal theo con chịu khổ. Hơn nữa, mấy năm sau là thời điểm mấu chốt để Nepal trở thành ma pháp sư chính thức, chẳng lẽ người tính để cho huynh ấy thất bại hay sao? Hai hàng lông mày của Maren khẽ nhếch lên, Nepal là môn hạ có hy vọng nhất trở thành ma pháp sư chính thức, nếu để hắn đi thảo nguyên xa la, quả thực hắn có chút không đành lòng. Nếu không cẩn thận, đến lúc đó hắn có muốn khóc cũng không kịp. Maren do dự trong chốc lát, thì thào nói, con hiện tại mới có 10 năm tuổi, Tiếu Ân hít sâu một hơi, lấy ra hai chiếc nhẫn của Ao Bay và Dikara, cùng với vòng của không gian trên cổ, nói, sư phụ, ngài nhìn xem, con có mấy thứ này, tuyệt đối có thể tự bảo vệ mình. David Kirby và Maren đều là kẻ có ánh mắt tinh tường, sắc mặt không khỏi biến đổi nói, con lấy được mấy thứ này ở đâu, từ trên người hai tên ma Pháp Sư, Tiếu Ân mỉm cười nói, Gia tộc lây đần quả không hổ danh là ma pháp thế gia, tài sản quả thực là quá nhiều. David cùng Maren giờ khóc giờ cười liếc mắt nhìn nhau, nhưng nếu ngay cả người còn giết thì đồ vật có lấy đi cũng chả sao cả. Maren thở dài nói, được rồi, hắn quay đầu nói, David, người hãy đi nói với đại ma pháp sư Tiffany giúp ta. Ta mang tiếu ân trở về, đưa cho hắn một số thứ. Tốt, muốn trực tiếp truyền tống tiếu ân ra ngoài thảo nguyên hơn vạn dặm, cầm phải chuẩn bị ít nhất ba ngày. David Kirby liếc nhìn hai người, khẽ lắc đầu nói, các ngươi nên trân trọng khoảng thời gian đó, mươi 47, sự khác nhau của học đồ, tiếu ân các hạ, xin mời theo ta, Danny khom người dẫn đường, thái độ đối với tiếu ân thay đổi hoàn toàn so với lúc đầu. Nếu như nói lúc đầu Danny hoàn toàn lạnh nhạt đối với tiếu ân thì hiện tại hắn trở nên vô cùng nhiệt tình, thậm chí biểu hiện còn có chút khúm núm. Nếu như tiếu ân thật sự chỉ là một tiểu hài tử 10 tuổi thì chắc hắn sẽ bị sự thay đổi này làm mê hoặc. Nhưng tốt xấu gì hắn cũng trải qua hai kiếp sống, biết nguyên do khiến cho thái độ của Danny thay đổi, hơn nữa hắn còn nhìn ra trong ánh mắt của Danny mơ hồ lộ ra vẻ đố kỵ. Mặc dù ánh mắt này chỉ lộ ra trong nháy mắt nhưng nó đã để lại ấn tượng sâu trong lòng tiếu ân. Chỉ một lát, bọn họ đã tới tầng 7 của ma pháp tháp. Diện tích tầng này so với mấy tầng dưới không khác nhau là mấy, chỉ là tầng này chỉ có bốn phòng mà thôi. Danny cung kính nói, tiếu ân các hạ, tầng này đã có hai người ở. Ngài có thể lựa chọn một trong hai phòng còn lại. Tiêu Ân đi vào quan sát một chút, hai phòng cơ bản có kết cấu giống nhau, không khác nhau gì nhiều. Vì vậy hắn tùy ý lựa chọn một phòng. "Tiêu Ân các hạ, từ nay ngài ở phòng này, nếu có bất cứ yêu cầu gì có thể dùng cái chuông này, sẽ có học đồ phục vụ ngài. Cho dù là dùng bữa, tắm rửa giặt quần áo, ngài cũng có thể phân phó, sẽ có người chuẩn bị tốt cho ngài." Tiêu Ân gật gật đầu, do so dự một chút rồi nói, "Đan Nhi các hạ, Ngài chỉ cần gọi ta là Danny là được rồi." Danny cúi đầu nói, "Ta chỉ là một kẻ được Mạc Luân các hạ cho phép ở lại làm người hầu mà thôi." Tiêu Ân nhíu mày thế nhưng có người cung kính đối đãi với mình, loại cảm giác này thật không tồi. Không lâu sau, dưới sự giới thiệu của Danny, Tiêu Ân đối với các cấp độ ma pháp ở đây đã có sự hiểu rõ. Trong ma pháp tháp trừ bỏ Mạc Luân là chủ nhân, còn có hai loại người. Loại thứ nhất nhân số ít nhất, chỉ có 5 người trong ma pháp tháp. Bọn họ đều có thiên phú ma pháp vô cùng tốt, vì thế được Mạc Luân các hạ thu làm đồ đệ. Địa vị của những người này trong ma pháp tháp chỉ thấp hơn Mạc Luân các hạ, bọn họ sau này có khả năng lớn trở thành ma pháp sư. Loại thứ hai chính là những người bị ma pháp sư Mạc Luân từ chối nhận làm đệ tử chỉ có thể lựa chọn làm người hầu học đồ đệ ở lại ma pháp tháp. Trong thế giới ma pháp, những người có thiên phú ma pháp phần lớn không có thiên phú cường đại, cho nên không được ma pháp sư coi trọng. Đối với những người này, họ sẽ có hai lựa chọn. Một là buông tha học tập ma pháp, chuyển sang nghiệp khác. Nhưng trên cơ bản số người lựa chọn bỏ ma pháp cực ít, tuyệt đại đa số họ đều ôm hy vọng nhỏ nhoi, muốn dùng sự cố gắng cả đời để có thể đạt tới trình độ ma pháp sư chính thức. Có thể hoàn thành tâm nguyện này cũng không có mấy người. Những học đồ này đều sống xung quanh ma pháp tháp, bọn họ phải nỗ lực kiếm kim tiền để công quốc cấp cho họ chỗ ở cùng thực vật hàng ngày. Đương nhiên, ma pháp tháp cũng cung cấp cho họ phương pháp rèn luyện lực lượng tinh thần trụ cột. Những người này tám chín phần là sau khi không chịu đựng nổi nhiều lần thất bại, cho nên khi tấn cấp đến thất cấp học đồ, hơn nữa nắm giữ được mấy cái nhất cấp ma pháp hoặc nhị cấp ma pháp, đa phấn là sẽ ly khai. Cho dù những học đồ bình thường này chỉ nắm giữ một ít nhất cấp ma pháp hoặc nhị cấp ma pháp thì cũng sẽ dễ dàng có được một cuộc sống sung túc, dù là gia nhập quân đội hay trở thành lính đánh thuê, thậm chí trở thành mạo hiểm giả, đều sẽ được kẻ khác hoan nghênh và tôn kính. Nghe qua sự giới thiệu của Danny, Tiếu Ân mới biết được bản thân mình may mắn. Hắn nhẹ nhàng sờ vào túi nơi để cái lồng cháo Nếu không có sự hỗ trợ của nhất hào Bản thân mình làm sao có thể được Mạc Luân nhìn chúng Hơn nữa còn được thu làm môn hạ Xem ra sau này muốn bảo trì địa vị Còn cần nhiều đến sự hỗ trợ của nhất hào Tiếu ân các hạ Ngài lần đầu tiên tiến vào ma pháp tháp Nên chưa biết ngài có quyền hạn thu nhận Hai người hầu học đồ Ngài đã có nhân tuyển chưa Danny cẩn thận hỏi Tiếu ân ngẩn ra Chưa hiểu rõ liền hỏi Thu nhận học đồ làm người hầu có tác dụng gì Danny ho nhẹ một tiếng nói, ma pháp sư thu nhận đệ tử yêu cầu cực kỳ khắt khe nhưng sau khi trở thành đệ tử của ma pháp sư sẽ có được chút quyền lực có thể lựa chọn một hai người hầu học đồ ra sức vì mình. Những người này sẽ giúp đỡ ngài những chuyện vô vị trong cuộc sống, hơn nữa còn giúp ngài chuẩn bị một ít tài liệu ma pháp đơn giản. Tiếu ân không nhịn được cười nói, Danny người giới thiệu hai người hầu học đồ sao giống như hai bảo mẫu vậy. Danny cười theo, nhưng trên khuôn mặt của hắn không che giấu được vẻ u buồn. Tiếu ân lập tức ho khan một tiếng hỏi, trong ma pháp tháp này có tổng cộng bao nhiêu người hầu học đồ? Tổng cộng có 13 người hầu học đồ. Danny giới thiệu chi tiết nói, bản thân Mạc Luân Các Hạ có 3 người hầu học đồ, mà người có 5 vị đệ tử bản thân mỗi vị đều có 2 người hầu học đồ. Mà ngài là vị đệ tử thứ 6, cũng có thể lựa chọn 2 người hầu học đồ ở bên ngoài cho riêng mình. Bên ngoài, đúng vậy Danny cúi đầu nói, cũng không phải tất cả những người có thiên phú ma pháp có may mắn tiến vào ma pháp tháp. Có một số người có thiên phú nhưng không lọt vào mắt của ma pháp sư cùng những đệ tử của ngài, sẽ sống ở trang viên tạm cư gần ma pháp tháp. Ở đó, bọn họ có thể học được một ít sơ cấp ma pháp, nhưng hoàn toàn phải dựa vào chính mình, trên cơ bản khi đạt tới 32 tuổi nắm giữ vài sơ cấp ma pháp sẽ ly khai khỏi trang viên. Chỉ có những kẻ may mắn được đệ tử của ma pháp sư chọn chúng làm người hầu mới có thể ở lại ma pháp tháp được các sư phụ chỉ điểm một ít mới có hy vọng trở thành ma pháp sư chính thức. Tiếu ân gật đầu Lúc này hắn mới hiểu rõ nguyên lai thế giới ma pháp cũng không bình đẳng. Đừng nói là muốn trở thành một ma pháp sư chính thức, dù là trở thành đệ tử của ma pháp sư hay làm người hầu học đồ cũng không phải là chuyện đơn giản. mươi bảy, ước hẹn 10 năm, trở về ma pháp tháp, Benson và Nepal đã tỉnh lại. Khi bọn họ biết lựa chọn của Tiếu Ân, đều trầm mặc không nói gì, đặc biệt là Benson. Hắn biết rõ nguyên nhân chính vì sao Tiếu Ân muốn giết toàn bộ những người trong rừng góp Nắm chặt tay Tiếu Ân, ánh mắt hắn lộ ra một tia sáng trong suốt. Tiếu Ân nhìn Benson buồn giàu, miễn cưỡng cười nói, Benson, ta còn phải cảm ơn ngươi. Benson ngẩn ra hỏi, cái gì, ở trong rừng Gobi nếu như không phải ngươi đẩy ta, thì kẻ nhận phải mũi tên đó, chắc chắn là ta. Benson dùng sức nắm chặt tay Tiếu Ân, thở dài nói, nếu sớm biết chuyện như bây giờ, lúc đó ta sẽ không đẩy ngươi. Á, chứng kiến vẻ mặt nghi hoặc của Tiếu Ân, Benson cười khổ nói. Ngươi vì muốn báo thù cho ta nên mới gặp phải tai họa, ai? Nếu như lúc ấy người bị thương là ngươi, chắc chắn ta sẽ ôm ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cứu trị cho ngươi, nếu vậy thì sẽ không có phiến toái như bây giờ. Tiếu ân lộ ra ánh mắt xem thường, bất đắc nghĩ nói. Benson, ngươi yên tâm đi, chỉ có 10 năm thôi mà, chỉ trước mắt cái là sẽ đi qua. Sắc mặt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nói. Không bằng chúng ta đánh cược, xem xem 10 năm sau, ai trở thành ma pháp sư chính thức. Tốt, tinh thần Benson hưng phấn lên, hào khí nói, ta khẳng định sẽ hơn ngươi, 10 năm sau, ta nhất định có thể trở thành ma pháp sư chính thức. Tiếu ân xem thường cười lạnh một tiếng nói, mạnh miệng như vậy làm gì, có lẽ không cần tới 10 năm, ta đã có thể trở thành ma pháp sư chính thức. Nepal chẳng qua chỉ vì hao tổn quá nhiều lực lượng tinh thần, nghỉ ngơi một lúc thì đã tỉnh lại, hắn tham gia vào cuộc vui, cười nói, các đệ đánh cuộc, phải dành cho ta một phần. Tiểu Ân và Benson không hẹn đồng thời liếc mắt xem thường Nepal, đánh cuộc với thấp cấp học đồ. Hơn nữa còn là kẻ nắm giữ được ma pháp cấp 3, đánh cuộc như thế khẳng định là sẽ thua. Trừ phi bọn họ là hai kẻ ngốc, nếu không tuyệt đối sẽ không chấp nhận. Trải qua chuyến đi trong rừng Gobi, quan hệ giữa ba người cực kỳ tốt, cười mắng một trận với nhau. sắc mặt Tiểu Ân đột nhiên trầm xuống. Nepal và Benson liếc mắt nhìn nhau, sau đó bình tĩnh trở lại mặc dù tới thảo nguyên sa aula có thể tránh được sự đuổi giết của gia tộc leyden nhưng dù sao nơi đó cũng cách đây vạn dặm hơn nữa nghe nói ở đó còn có đế quốc lang nhân khổng lồ hơn xa so với công quốc Louis, tiểu ân phải tới đó cũng là chuyện bất đắc dĩ nếu không ai lại muốn tới nơi nguy hiểm đó tiểu ân nói benson nepal khi ta đi người nhà của ta ngươi yên tâm benson trịnh trọng nói người nhà của ngươi cũng như người nhà của ta tuyệt đối ta sẽ không để ai gây bất lợi đối với bọn họ Nepal cũng gật đầu, trong ánh mắt của hắn cũng lộ ra vẻ kiên quyết. Tiếu ân nhất thời thấy yên tâm, Benson cũng thôi, nhưng Nepal là thập cấp học đồ, hơn nữa 5 năm, năm tới còn có hy vọng trở thành ma pháp chính thức. Có sự hứa hẹn của hai người, đừng nói là lão Bon và đệ đệ của mình, dù là kỵ sĩ Scott cũng có nhiều lợi ích. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện phải ly biệt, hơn nữa hắn còn không có thời gian trở về để từ biệt, trong lòng hắn hết sức khó chịu. Nói cho phụ thân của ta biết, ta phải tu luyện một loại ma pháp thâm ảo không thể có một chút phân tâm ngữ khí của tiếu ân có chút nghẹn ngào giúp ta nói cho cha ta biết mười năm sau ta nhất định trở về thăm tốt chính miệng ta sẽ nói cho cha ngươi benson kiên định nói tiếu ân miễn cưỡng cười bàn tay đặt ở giữa không trung benson không chút do dự bắt lấy nepal nhìn hai người cũng vươn tay ra nắm lấy bàn tay hai người nói mười năm sau chúng ta sẽ gặp lại ba ngày kế tiếp maren giống như nổi điên Nhồi nhét vô số chi thức vào đầu Tiếu Ân, dù hắn không hiểu cũng bắt hắn nhớ kỹ Buổi tối ngày cuối cùng, Maren đưa cho Tiếu Ân hơn 20 cuốn ma pháp lục thư cùng một quyển bút ký Trong lục thư, ngoại trừ ghi lại các loại ma pháp cấp 2, cấp 3 Còn có loại phương pháp hấp thu năng lượng ngoại giới để tăng cường lực lượng tinh thần Maren nói, chỉ khi hắn đạt tới bát cấp học đồ mới truyền cho hắn phương pháp này Nhưng tình huống hiện tại quá khẩn cấp nên mới đưa sớm cho hắn, để hắn tự mình nghiên cứu Chỉ là Maren dặn dò hắn rất cẩn thận, nên sử dụng phương pháp tu luyện bình thường để tu luyện tốt trụ cột. Chỉ khi đạt tới bát cấp học đồ mới có thể bắt đầu nghiên cứu phương pháp tu luyện đó. Giờ phút này, những nhân vật mấu chốt đã hiểu được chân tướng sự thật, hơn nữa còn biết Tiếu Ân sau khi giết chết hai tên Pháp sư đã thu được một cái vòng cổ, hai chiếc vòng không gian và năm kiện ma Pháp đạo cụ, trong đó có ba kiện rất hiếm thấy. Theo sự phân phó của David Kirby và Maren, năm kiện ma Pháp đạo cụ đó toàn bộ thuộc về Tiếu Ân. Nguyên nhân là do mấy thứ này đều là Tiếu Ân lấy từ mấy tên thuộc gia tộc Leyden. cho dù là David Kirby và Maren cũng không dám thu lấy làm của riêng, nếu chẳng may để cho người ta biết được thì hết đường chối cãi. Cho nên thậm chí bọn họ cũng không trực tiếp nhìn, lập tức đưa cho Tiếu Ân. Trong lòng Tiếu Ân thầm hô may mắn, hai chiếc nhẫn, hai cái vòng tay bỏ đi cũng được nhưng trong vòng cổ không gian cất giấu nhiều thứ, đặc biệt là ma pháp trượng cùng cuốn ma pháp quyển trục cấp 6 khiến dù là ma pháp sư chính thức cũng phải đỏ mắt. Về phần trong vòng tay không gian của hai người ao bay có gì, hắn cũng không biết, bởi vì theo sự phân phó của David, trước khi chưa rời khỏi thành Louis, không được đụng vào những thứ bên trong đó. Đương nhiên lấy ra thì không được nhưng bỏ vào thì không thành vấn đề gì. Thân thể Benson tốt lên một chút, hắn lập tức kéo Tiếu Ân vào phòng, nhét tất cả nguyên liệu miễn phí dùng để chế tạo ma pháp quyền trục cùng với chiếc bút xương mà hắn yêu quý vào trong vòng cổ. Trong lòng Tiếu Ân rất cảm kích. Mặc dù hắn biết chiếc bút xương đối với bản thân không có nhiều sự trợ giúp nhưng trong lòng hắn vẫn rất kích động, khó có thể không chế. Ba ngày trôi qua rất nhanh, dường như trong nháy mắt đã trôi qua. Dù tiếu ân đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng khi hắn tới ma pháp tháp của ngũ tinh đại ma pháp sư Tiffany, trong lòng hắn có chút không yên. Ngũ tinh đại ma pháp sư Tiffany là ma pháp sư cường đại nhất của công quốc Louis, thậm chí trong thế giới ma pháp lưu truyền, Tiffany đã đến gần với cảnh giới ma đạo sĩ. Gặp vị nữ ma pháp sư có khí chất cao quý này, Tiếu Ân mới biết những lời nói đó không hề có chút khoa trương. Khuôn mặt đại ma pháp sư Tiffany bị che lấp bởi một tấm lụa trắng, mặc dù tấm lụa trắng rất mỏng nhưng không ai có thể xuyên thấu qua tấm lụa trắng đó nhìn thấy dung mạo của nàng. Cho dù là như vậy nhưng không có người nào dám làm càn trước mặt nàng. Bởi dù là ai, đứng trước nàng đều có cảm giác tự ti, mặc cảm. Đặc biệt đối với ma pháp sư thì Tiffany lại giống như đại dương mênh mông vô tật, không có giới hạn sâu không thể lường được, mọi người chỉ biết kính ngưỡng mà thôi. Tiếu ân nhìn trộm David Kirby và Maren, thấy hai người cung kính đối đãi với Tiffany. Bởi vậy có thể thấy được, vị ma pháp sư này có địa vị cao quý đến thế nào tại công quốc Louis. Tiffany nhẹ nhàng đánh giá tiếu ân, đối với vị học đồ chỉ với thực lực ngũ cấp của mình mà giết chết hai tên học đồ cao cấp, nàng cảm thấy rất tò mò. Ánh mắt tiếu ân cúi xuống nói, chào ngài, Tiffany các hạ tôn kính, thanh âm Tiffany nhu hòa truyền đến. Tiếu Ân, chuyện của ngươi ta đã nghe nói qua, nàng dừng một chút, đột nhiên nói, ngươi làm rất tốt, nếu như ta là ngươi, ta cũng sẽ lựa chọn như vậy. Trong lòng Tiếu Ân có chút kích động, hắn không thể tưởng tượng Tiffany lại ủng hộ Lây Đần gia tộc là những tên khốn, chẳng những truy kích các ngươi mà còn tiêu diệt tiểu đội săn thú của công quốc. Thế mà còn, nàng dừng một chút, dường như khó có thể nói tiếp. Linh quang trong đầu Tiếu Ân chợt lẽ, nghĩ tới chuyện đám người tiêu diệt tiểu đội săn thú trong rừng góp bi nhớ tới thân thể trần truồng của hai thiếu nữ, trong lòng hắn nhất thời hiểu ra, có lẽ đó mới là nguyên do khiến Tiffany các hạ tức giận, hơn nữa còn nguyện ý trợ giúp hắn. Tiffany than nhẹ một tiếng nói, "Tiểu Ân, mặc dù ngươi làm đúng, nhưng ta hết sức xin lỗi, không thể trợ giúp nhiều cho ngươi." Tiểu Ân cung kính nói, "Tiffany các hạ, ngài có thể cho ta sử dụng truyền tống trận là ta đã rất cảm kích rồi." Tiffany liếc mắt nhìn hắn một cái, cuối cùng nói, Nghe nói người nắm giữ được ba ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ. Đúng vậy, tốt, Tiffany hài lòng nói. Trong thế giới ma pháp, nguyên tố triệu hoán hệ được coi là ma pháp khó học nhất, người có thể học, hơn nữa còn nắm giữ được, quả nhiên có thiên phú khác với người thường. Mặc dù mấy năm nay, tiếu ân thường xuyên luyện tập ra mặt, dù giờ đã dày như tường thành nhưng lúc này, mặt hắn lại đỏ lên. Tiffany mỉm cười, lấy ra hai cuốn ma pháp lục thư đưa cho hắn, nói. Trong lúc vô ý... Ta thu thập được hai cuốn lục thư có liên quan đến nguyên tố triệu hoán hệ, giờ ta cho ngươi. Hai mắt Tiểu ân nhất thời tỏa sáng, vội vàng cung kính đón lấy. Theo sự dẫn dắt của Tiffany, bọn họ tới tầng cao nhất của ma pháp tháp, nơi đó rất rộng, có một ma pháp trận chiếm hơn 100 thước vuông. Giờ phút này, phía trên ma pháp trận tỏa ra ánh sáng huyền ảo, kỳ dị, lộng lẫy, hiển nhiên là có thể mở ra bất cứ lúc nào. Tiffany ra hiệu, Tiểu ân hít sâu một hơi, tới chính giữa ma pháp trận. Ta sắp phát động ma pháp trận, người còn muốn nói gì nữa không? Tiffany hỏi, tiếu ân do dự một chút, hét lớn. Benson, nói cho cha ta biết, ta muốn cha ta sinh cho ta thêm mấy đệ đệ nữa, 10 năm sau, ta sẽ về thăm. Trường 48, David Kirby, một màn quang mang chớp động, ma pháp sư Maren rời khỏi ma pháp tháp của mình, trong nháy mắt đã xuất hiện tại ma pháp tháp của tam tinh ma pháp sư David Kirby. Mặc dù mỗi ma pháp tháp đều cách nhau một khoảng cách, Hơn nữa một ma pháp sư muốn tiến vào ma pháp tháp thì cũng phải được đối phương đồng ý. Nhưng nếu chủ nhân của hai ma pháp tháp có quan hệ tốt với nhau, trao đổi ma pháp ấn ký với nhau, là có thể dễ dàng tiến vào ma pháp tháp của bằng hữu Đương nhiên, ma pháp ấn ký này có phân chia cấp bậc, có ma pháp ấn ký chỉ khi chủ nhân có nhà mới có thể tiến vào, nhưng ma pháp ấn ký trong tay Maren lại cho phép hắn có thể tùy ý tiến vào ma pháp tháp của David Kirby. Điều này có thể thấy được, Maren và David Kirby có quan hệ vô cùng tốt giống như thân huynh đệ. David Maren gọi, biết rồi, ta đang làm thí nghiệm, chờ ta một lát David Kirby đang thí nghiệm ở tầng 10 thuận miệng nói. Maren lắc đầu, trực tiếp tiến lên tầng 10. Bên trong ma pháp tháp, phần lớn ma pháp sư đều lựa chọn theo đường cầu thang lên tầng trên. Từ tầng 1 đến tầng thứ 10, mỗi một tầng đều có nhập môn học đồ cùng người hầu học đồ cung kính hành lễ với ma pháp sư Maren. Những kẻ này hoặc là đệ tử của David Kirby hoặc là người hầu học đồ, tự nhiên là biết được mối quan hệ của hai vị ma pháp sư. Rất nhanh, Marian tới tầng thứ 10, sau đó hắn lẳng lặng ngồi chờ trước cửa phòng thí nghiệm. Thời gian thí nghiệm của ma pháp sư có thể dài hoặc ngắn, may mà hiện tại tốc độ thí nghiệm của David Kirby rất nhanh. Sau một lát, cửa phòng thí nghiệm chậm rãi mở ra, một trung niên hơn 40 tuổi bước ra, trên mặt hắn mang quen nụ cười hài lòng, tựa hồ thí nghiệm vừa rồi đã đạt được kết quả nhất định. Không thể không nói, David Kirby là nam nhân rất anh tuấn, hàng lông nghi dày đậm cùng với đôi mắt thâm trầm che giấu trí tuệ, rất khiến người khác có thiện cảm. Hai ma pháp sư xuống tầng 9, đây là tầng David Kirby chuyên môn dùng để chiêu đãi hảo hữu một người hầu học đồ mi thanh mục tú dâng lên hai chén trà sau đó cung kính lui xuống. Maren, trà này là do Hamon Sen vừa mang tới, ngươi nếm thử đi. Cảm ơn, tên người hầu học đồ này của ngươi thật hào phóng, mỗi lần tới đều biếu ngươi đồ tốt Maren hâm mộ nói. David Kirby hơi hơi cười, uống một hớp trà, sau đó nhìn Mạc Luân đột nhiên cười hỏi, Maren, ngươi sao vậy? Có vấn đề khó sao? Đúng vậy, ta đúng là không gạt được ngươi Maren cười nói, ngươi luôn luôn nhìn thấu được lòng ta. Không phải ta có thể nhìn thấu lòng ngươi, mà là do ngươi tin tưởng ta, đem tâm sự biểu lộ hết ra mặt rồi còn gì. Maren lắc đầu nói, hôm nay ta vừa mới thu nhận một nhập môn học đồ. Nga David Kirby nhỏ giọng hô, hắn biết Maren sẽ nói tiếp. Quả nhiên, Sau một lúc Maren tựa hồ có chút xấu hổ nói, thiên phú của hắn có thể nói là kém nhất trong những kẻ có thiên phú ma pháp ta đã từng gặp. David Kirby có chút kinh ngạc, thiên phú của hắn kém như vậy mà ngươi vẫn thu hắn làm nhập môn học đồ. Chẳng lẽ hắn có thân thích với ngươi? Không đúng, ngươi không có thân nhân mà. Maren cười khổ nói, bản thân ta cũng có chút thấy hơi hoang đường nhưng vị đệ tử kia của ta hoàn toàn không phải là kẻ vô dụng, Mặc dù thiên phú của hắn kém, ma lực cũng không cường đại nhưng hắn nắm giữ được một nhất cấp ma pháp hơn nữa còn là một biến dị ma pháp. David Kirby hai mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, cái gì biến dị ma pháp? Tật phong thuật, uy lực tật phong thuật mà hắn thi triển gấp đôi so với tật phong thuật bình thường, đặc biệt khi tiếp xúc với mục tiêu còn có công năng bạo liệt, ma pháp tật phong thuật như vậy, từ trước tới giờ ta chưa có gặp qua. Hắn học từ đâu? Từ một ma pháp lục thư, hắn hoàn toàn dựa vào lục thư tự học thành. Tự học, không tồi, vậy lục thư đó đâu? Không còn, hắn trước khi hiển lộ thiên phú ma pháp là một thợ rèn tấm lục thư đó bị hắn hòa tan để tu sửa lại một ma pháp đạo cụ maren tiếc nuối nói david kirby vỗ gáy trong miệng lẩm bẩm vài câu đối với bọn hắn điều này quả thực là tiếc nuối mà không sao cả đợi hắn đạt tới thực lực cứu cấp học đồ chúng ta sẽ để hắn tái tạo lại lục thư khi đó có thể chứng kiến diện mạo thực sự của ma pháp này maren an ủi nói david kirby suy nghĩ một chút nói tên này thiên phú không tốt Nhưng đối với giả thích về ma pháp hắn khẳng định có thiên phú hơn hẳn kẻ bình thường, cho nên người nhận hắn làm nhập môn học đồ cũng không sai. Maren gật đầu nói, đúng vậy, hắn có sáu tấm lục thư, nhưng chỉ thi chiên được một ma pháp mà thôi, nhưng khi hắn thi triển ma pháp tật phong thuật, hắn có thể trong nháy mắt phóng thích ra. Phóc, David Kirby đem trà trong miệng phun ra, hắn kinh ngạc nhìn Maren, tựa hồ như hắn không tin điều Maren vừa nói. Maren cười khổ nói, lão bằng hiếu, không nên hoài nghi lời ta nói. Ta tận mắt chứng kiến hắn thi triển cũng như ngươi không thể tin được, thế nhưng tên đó quả thực trong nháy mắt thi triển ra ma pháp tật phong thuật. Điều này quả thực là ngoài suy nghĩ của ta, David Kirby hiện tại đã hiểu tại sao Maren lại thu nhận tên có thiên phú ma pháp kém cỏi kia làm nhập môn học đồ, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng lựa chọn như vậy. trầm ngâm một lát, David Kirby nói, ta nghĩ, ta đã hiểu được ý đồ của ngươi, nhưng ngươi để hắn học tập loại ma pháp đó, ngươi cho rằng sẽ thích hợp sao? Thiên phú của hắn là thích hợp nhất. David Kirby liếc mắt thật sâu nhìn hắn nói, người đừng quên, nếu hắn không thể trở thành ma pháp sư chính thức, thì học tập loại ma pháp đó đối với hắn sẽ không có lợi gì. Do dự một chút, Maren nói, ta sẽ thương lượng với hắn, sẽ tùy để hắn lựa chọn. mươi 49, Thiên Phú Dị Loại, nằm nghỉ trong phòng, Tiếu Ân nhớ lại cuộc gặp mặt vừa rồi với ma pháp sư Maren, trong lòng có chút cảm khái, không thể tin được mình đã trở thành nhập môn đệ tử, nếu kỵ sĩ Scott biết được tin tức này, hẳn hắn sẽ rất vui mừng. Hiện tại đã là ngày thứ hai hắn sống tại đây, chưa bỏ ngày đầu tiên hắn tìm hiểu hoàn cảnh cuộc sống thì đến giờ hắn vẫn chưa làm gì. Đặc biệt là năm vị đồng môn, hắn cũng chưa gặp mặt một người nào cả. Thế nhưng Tiếu Ân cũng không cảm thấy kỳ quái, phỏng chừng những người này đều đang cố gắng tu luyện ma Pháp. Đột nhiên trong phòng vang lên một đạo âm thanh do ma Pháp Sư Maren chuyển đến, Tiếu Ân, đến tầng thứ 9, nhanh lên. Đang nằm nhàn nhã trên giường suy tính, Tiếu Ân lập tức bật dậy giống như một chiếc lò so. Linh Hoạt lao ra khỏi phòng. Nếu để ma pháp sư Maren thấy được cảnh này, hắn nhất định sẽ hoài nghi Tiếu Ân là một chiến sĩ chứ không phải là một ma pháp sư. Do đây là lần đầu tiên Maren cho gọi, cho nên Tiếu Ân căn bản không dám chậm trễ, hắn sửa sang lại quần áo sau đó lập tức đẩy cửa bước vào phòng. Trong phòng có hai nam nhân, trừ Maren ra còn có một nam tử anh Tuấn hơn 40 tuổi, nhìn quần áo của vị nam tử này, Tiếu Ân đoán hắn cũng là một vị ma pháp sư. Sư phụ Tiếu Ân cúi đầu, Hắn cũng không dám nhìn lâu, nếu chỉ vì chút việc nhỏ mà khiến Maren bất mãn thì cái được sẽ không bù được cái mất. Maren gật đầu nói, tiếu ân vị này là bạn tốt của ta, tam tinh ma pháp sư David Kirby. David Kirby các hạ, ngài hảo tiếu ân cung kính cuối người thi lễ. David Kirby mỉm cười gật đầu, nếu như chỉ xem vẻ bề ngoài của hắn, phần lớn mọi người sẽ tưởng hắn là một quý tộc hòa ái chứ không phải là một ma pháp sư khủng bố. Tiếu ân, nghe Maren nói, người nắm giữ một ma pháp. Đúng vậy, rất tốt, ngươi thi triển ra cho ta xem một chút." Tiếu Ân ngẩng đầu xem xét nét mặt của Maren, thấy hắn chậm rãi gật đầu, vì vậy cũng không nói câu nào, ánh mắt hướng đến cái bàn làm bằng gỗ lim bên cạnh hai vị ma pháp sư. Ánh mắt hắn nhìn cái bàn sau một giây đồng hồ, một dòng năng lượng hình thành, hơn nữa tốc độ giống như sét đánh đánh vào chiếc bàn. Ba, giống như lần trước trên bàn lại xuất hiện một lỗ thủng, cho dù David Kirby tâm lý đã có chuẩn bị trước nhưng vẫn không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếu Ân Người còn có thể thi triển một ma pháp nữa. Hai mắt David Kirby tỏa sáng hỏi, đó là ma pháp toàn dịch thuật tiếu ân do dự nói, nhưng ta hiện tại không thể thi triển ma pháp đó được. David Kirby gật đầu nói, không sai ma lực của ngươi trong một ngày chỉ đủ để thi triển một ma pháp, nhưng cũng khiến ta rất kinh ngạc. Có rất ít người có thể nắm giữ được ma pháp như ngươi. Maren bất mãn nhìn lão bằng hiếu, cái gì mà gọi là rất ít người, căn bản là độc nhất vô nhị mà. Ít nhất Maren cũng chưa từng nghe qua. Có ma pháp học đồ nào có tinh thần lực thấp như vậy nhưng lại có thể thi triển ma pháp thuần thục như thế, có thể trong nháy mắt thi triển ma pháp. tiểu ân cúi đầu nói, David Kirby các hạ, cảm ơn ngài đã khích lệ. Hai vị ma pháp sư trao đổi ánh mắt với nhau, Maren nói, tiểu ân ngươi giờ là nhập môn học đồ của ta, từ nay về sau chúng ta là người một nhà hắn thở dài một hơi nói, nếu đã là người một nhà, ta cũng thành thật nói, lấy thiên phú thấp kém của ngươi, trên cơ bản khó có hy vọng trở thành ma pháp sư chính thức. Thân sắc tiếu ân ảm đạm, nhưng vấn đề này hắn đã sớm biết trước. Nhất hào từ những phân tích từ lục thư đã nói cho hắn biết, thiên phú của hắn chỉ bằng một phần năm kẻ có thiên phú ma pháp bình thường. Nói cách khác, thiên phú ma pháp của hắn chỉ bằng một phần năm của những kẻ có thiên phú ma pháp. Nếu không có sự trợ giúp của nhất hào, nếu trong nhất hào không gian rèn luyện không làm tăng lực lượng tinh thần chỉ sợ hắn đã sớm buông tha học tập ma pháp. Bất quá có nhất hào thì thực tế sẽ khác, đặc biệt thể chất hắn đề cao. Hắn càng có thêm nhiều thời gian tu luyện ma pháp, cho nên đối với tương lai, hắn tràn đầy tin tưởng. Hít sâu vào một hơi, Tiểu Ân ngẩng đầu lên nói, "Sư phụ, ngài hãy tin tưởng ta, ta sẽ cố gắng." Maren cùng David Kirby hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhận ra được sự tự tin và tinh thần bất khuất trong lời nói của Tiểu Ân, khiến hai người không khỏi thay đổi cái nhìn đối với tiểu hài tử trước mặt. "Tốt, Tiểu Ân, tinh thần của ngươi rất tốt, nhưng phải nhớ kỹ, Dù là gặp nghịch cảnh gì ngươi cũng không được quên câu nói ngươi nói hôm nay Maren hài lòng nói. Vâng Tiếu Ân thành kính trả lời. Ân, ma pháp có nhiều chủng loại, ngươi định chủ công học tập loại ma pháp nào? Sắc mặt Tiếu Ân nhất thời đỏ lên nói, sư phụ, ta đối với ma pháp hoàn toàn mù tịt, thỉnh ngài chỉ điểm. Maren do dự một chút nói, Tiếu Ân, mặc dù thiên phú trụ cột của ngươi. Ân, bình thường, trong lòng Tiếu Ân cùng David Kirby đồng thời khinh bỉ, nếu nói thiên phú của Tiếu Ân là bình thường thì mọi người có thiên phú ma pháp trên thế giới này đều được coi là tuyệt đại thiên tài. Maren chuyển hướng nói, nhưng, ngươi trời sinh lại có sự nhạy cảm đặc biệt với ma pháp, do có loại thiên phú đặc thù này mà với cường độ ma pháp thấp kém của mình mà ngươi đã thoải mái nắm giữ được ma pháp. Đây là thiên phú tốt, ngươi nên lựa chọn con đường phát triển phù hợp với thiên phú này. Trường 50, Nguyên tố triệu hoán thuật. Dưới sự chỉ bảo tận tình của hai vị ma pháp sư, cuối cùng Tiêu Ân cũng hiểu được một số sự tình về phương diện ma pháp. Ví như, ma pháp căn cứ vào uy lực cao thấp, thời gian thi triển và tiêu hao ma lực, phân thành 10 cấp. Có điều là mặc dù ma pháp cùng đẳng cấp thì đối với hao phí ma lực, cũng có một chút khác biệt. Sự khác biệt này trong ma pháp cấp thấp mà nói, có thể coi như không có, tuy nhiên một khi đẳng cấp ma pháp nâng cao, vậy thì sự chênh lệch đó dần dần lớn lên. Có lúc tiêu hao tinh thần lực để thi triển một ma pháp cấp cao so với một trung cấp ma pháp còn ít hơn một ít nhưng mà uy lực của cao cấp ma pháp hiển nhiên không phải trung cấp ma pháp có thể so sánh được. Theo sự chỉ đạo của ma pháp sư Maren, Tiêu Ân nên chọn một loại ma pháp hao phí ma lực ít nhất để tu hành, như thế mới phù hợp phát huy sở trường của bản thân hắn. Nghe được lời giảng giải nhiệt tình của sư phụ, Tiêu Ân thật sự có chút cảm giác dở khóc dở cười. Đối với ma pháp, hắn vốn không có năng lực lĩnh hội đặc biệt, sở dĩ trong lúc sức mạnh tinh thần khá thấp có thể đem phong thuật thuật dùng tới xuất thần nhập hóa như thế nguyên nhân lớn nhất là hắn đã trải qua ngàn vạn lần luyện tập đây đơn thuần là dựa vào độ thuần thục để nâng cao hiệu quả với thiên phú của hắn vốn chẳng có nửa điểm quan hệ nếu như không có sự tồn tại của nhất hào không gian mà trong không gian đó luyện tập tật phong thuật chẳng hề tiêu hao tinh thần lực thì bảo đảm tiêu ân bây giờ căn bản đừng nghĩ đến việc phát ra ma pháp này mà liên quan tới sự tích lũy sức mạnh tinh thần tiêu ân có sự tự tin to lớn tuyệt đối không thua kém các học đồ khác có lẽ không có cách gì so sánh với những người có thiên tư tuyệt thế Nhưng có được nhất hào không gian, chỉ cần hắn chịu bỏ ra nỗ lực tương ứng thì để so sánh với học đồ bình thường, khẳng định là việc chắc như ván đã đóng thuyền. Chỉ là, đối mặt với ý tốt của sư phụ Maren, hắn cũng chỉ đành vâng dạ mà chấp nhận thôi. Sư phụ, ý của người đệ tử đã hiểu rõ, vậy người cho rằng đệ tử nên tập trung vào loại ma pháp nào thì tốt. Maren cân nhắc một chút, rồi nói ta và David đã thương lượng rồi, giới thiệu con tu luyện nguyên tố triệu hoán hệ. Đôi lông mày của tiêu ân hơi dương lên trong mắt để lộ ra vẻ ngỡ ngàng maren khẽ cười nói trong toàn bộ hệ thống ma pháp uy lực của nguyên tố triệu hoán hệ tuyệt đối là hạng nhất hạng nhì đồng thời nó cũng là một hệ tiêu hao ma lực ít nhất đôi mắt của tiêu ân ngay lập tức trợn lớn hao phí ma lực ít nhất uy lực hạng nhất hạng nhì nếu như là sự thật vậy há chẳng phải mỗi người sẽ đều chọn tu luyện hệ ma pháp này sao quả nhiên maren sau khi thở dài một tiếng lại nói tiếp nhưng muốn tu luyện hệ ma pháp này điều kiện yêu cầu lại cực kỳ hà khắc Tiêu Ân gương mặt khẽ động, trong lòng thầm nhủ quả nhiên như thế. Nguyên tố triệu hoán hệ mặc dù có ưu điểm là uy lực to lớn, hao phí ma lực nhỏ, nhưng đồng thời, nó cũng được công nhận là ma pháp phức tạp nhất trên thế giới. Nếu như không phải là người có năng lực lĩnh hội mạnh mẽ đối với ma pháp, thì căn bản đừng nghĩ tới học tập hệ ma pháp này. Tiêu Ân khẽ chớp mắt, sùng bái hỏi, sư phụ, người cũng là tu hành nguyên tố triệu hoán hệ sao? Sắc mặt Maren nhất thời khẽ đỏ, ho nhẹ hai tiếng, đáp không? Ta lựa chọn tu luyện hệ nguyên tố ma pháp bình thường. Ánh mắt Tiêu Ân nhìn sang David Kirby, vị ma pháp sư Anh Tuấn này rất tự nhiên quay mặt đi, có điều qua động tác đó, Tiêu Ân cũng đã hiểu rõ được đáp án. Sư phụ, hệ ma pháp này có thật sự rất khó. Ừ, đích xác rất khó. Maren nghiêm túc trả lời, ta đã là nhất tinh ma pháp sư rồi, nhưng cho dù là ta, cũng không dám nói có thể thuận lợi phát ra nhất cấp ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ. Sắc mặt của Tiêu Ân hiện tại có chút biến đổi, qua cuộc nói chuyện vừa rồi. Hắn tự biết ma pháp sư chính thức đã có thể phát ra tam cấp ma pháp, nhưng mặc dù là có thực lực như thế, cũng không dám nói có thể sử dụng ma pháp của nguyên tố triệu hoán hệ, từ đó có thể thấy độ khó của hệ ma pháp này rốt cuộc lớn đến mức nào. Thông thường thì làm ma pháp học đồ chỉ có thể nắm vững được nhất cấp và nhị cấp ma pháp, mà trong đó đại đa số học đồ cũng chỉ có vài nhất cấp ma pháp mà thôi. Chỉ có những kẻ may mắn trở thành người hầu học đồ dưới sự chỉ bảo của nhập môn đệ tử hoặc ma pháp sư mới nắm được nhị cấp ma pháp. Tất nhiên, đa số nhập môn học đồ sau này đều có cơ hội thăng cấp lên ma pháp sư chính thức. Mà một khi trở thành ma pháp sư, liền có thể nắm vững tam cấp ma pháp của hệ mình. Ma pháp sư chính thức phân thành sáu cấp bậc khác nhau, nhất tinh, nhị tinh, tam tinh ma pháp sư chỉ là ma pháp sư bậc thấp nhất mà thôi. Sức mạnh của họ cũng hạn chế trong tam cấp ma pháp, nhưng người có thể nắm vững một hai tứ cấp ma pháp, liền có thể thăng cấp thành đại ma pháp sư. Uy lực của ma pháp tứ cấp lớn hơn nhiều so với ma pháp tam cấp, cũng bởi vậy. Ma Pháp Sư chỉ sau khi trở thành tứ tinh Đại Ma Pháp Sư mới có thể xem như là bước vào thế giới Ma Pháp. Đại Ma Pháp Sư từ tứ tinh đến lục tinh có thể thi triển Ma Pháp tứ cấp đến lục cấp, bọn họ đều là lực lượng chủ chốt trong cả thế giới Ma Pháp. Phương diện phân chia Ma Pháp này đối với Tiêu Ân bây giờ thực chất chẳng có chút liên quan nào. Bất kể là Maren hay là David Kirby đều rất hoài nghi bằng vào thiên phú của Tiêu Ân, trong cả cuộc đời hắn liệu có thể đạt đến trình độ Ma Pháp Sư chính thức hay không. Tiêu Ân Thiên phú của ngươi cực kỳ đặc biệt, tuyệt đối là người thích hợp kế tục học tập nguyên tố triệu hoán. Dường như nhìn ra vẻ lúng túng trên mặt Tiêu Ân, Maren lập tức khuyến khích. "Vâng, cảm ơn sự cổ vũ của sư phụ, con nhất định không để người thất vọng." Tiêu Ân miến cưỡng đáp, hai người bọn họ đã có sẵn chủ ý rồi, vậy thì hắn còn cách lựa chọn nào tốt hơn nữa đâu. Tốt Maren cười híp mắt lấy ra một chồng thiết phiến, nói "Tiêu Ân, đây đều là lý luận và ma pháp cơ bản về nguyên tố triệu hoán hệ, ta có thể bảo đảm với con" Hệ ma pháp này tuyệt đối là biến hóa nhiều nhất, cũng là ma pháp thú vị nhất, con nhất định sẽ thích nó. Tiêu ân cung kính tiếp lấy số thiết phiến có giá trị không nhỏ đó, chỉ là trong lòng bổ sung thêm một câu, đây cũng là ma pháp phức tạp nhất và độ khó cao nhất. Được rồi, con có thể đi xuống tu luyện rồi, nếu có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể thỉnh giáo ta hoặc David Kirby. Marian khẽ cười, nhưng mà ngay lập tức dội cho hắn một gáo nước lạnh, nhưng con cũng đừng có ôm hy vọng lớn quá, bởi đối với hệ ma pháp này, Chúng ta cũng không biết nhiều, cho nên người tốt nhất là tự phát huy sở trường của mình đi. Sở trường, đúng, là tự học thành tài đó. Trường 51, một năm, trong ma pháp tháp luyện tập, thời gian trôi qua thật nhanh, trong quá trình chuyên tâm học tập ma pháp, thậm chí không cảm thấy được thời gian trôi qua. Thấm thoát tiêu ân đã ở trong ma pháp tháp của Maren trọn vẹn một năm. Trải qua một năm khổ luyện học tập, tiêu ân trên mọi phương diện đều đạt được những thành tựu đặc biệt. Đầu tiên, sau khi nếm thử ích lợi của việc rèn luyện quảng bá thể thao hắn đều một mực kiên trì không dám lơ là luyện tập bộ động tác đặc thù này trong nửa năm trước cũng chính là trải qua một năm nỗ lực hắn cuối cùng cũng hoàn thành toàn bộ động tác lớn thứ nhất của sơ cấp thể thao sau khi động tác thứ năm hoàn thành hắn trong nhất hào không gian thời gian tranh lệch đã đạt đến tròn mười lần mỗi tối hắn đều duy trì tám giờ ngủ nhân mười lần lên liền cho hắn tám mươi giờ thời gian luyện tập tất nhiên hắn không thể đem thời gian này toàn bộ luyện tập phương diện tinh thần lực Mà hắn giữ lại 5 giờ học kiến thức khác Chẳng qua mỗi ngày 70 năm giờ luyện tập tinh thần lực Đã khiến cường độ tăng trưởng tinh thần lực lượng của hắn vượt qua những học viên có thiên phú bình thường khác Bây giờ cường độ tinh thần lực của hắn So với lúc vừa mới tiến vào ma pháp tháp đã tăng thêm hơn gấp đôi Nếu như toàn bộ dùng để phát ra tật phong thuật Thì thấp nhất cũng dư giả để phát ra liền ba cái Dĩ nhiên, thực lực này đối với ma pháp sư mà nói Vẫn hết sức yếu đuối Đến cả một ma pháp học đồ bình thường cũng không sánh bằng. Nhưng xét đến tuổi hắn và thời gian học Ma Pháp cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Ma Pháp Sư Maren cứ mỗi 3 tháng đều đến thăm mấy đệ tử bọn hắn một lần, xem sự gia tăng cường độ ma lực của hắn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. May mắn là mặc dù tinh thần lực của Tiêu Ân có gia tăng, nhưng tất cả sự gia tăng về lượng ấy đối với Maren mà nói, vẫn không có chút nào đáng để ý như cũ, vì thế Maren cũng chỉ là hơi có chút nghi hoặc mà thôi. Đối với bài vở của Tiêu Ân, mức độ quan tâm của Maren cũng không nhiều, Tuy rằng đem những tư liệu về triệu hoán hệ giao cho Tiêu Ân, nhưng hiển nhiên cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào việc này. Trên thực tế, sau khi trải qua tu luyện nguyên tố triệu hoán ma pháp, Tiêu Ân đã hiểu một chút vì sao Maren thu nhận kẻ không có thiên phú như mình làm nhập môn đệ tử. Có lẽ, Maren dự định lấy hắn làm vật thí nghiệm hoàn thành thì đáng mừng, thất bại thì cũng không sao cả. Nguyên tố triệu hoán hệ quả nhiên giống như Maren nói, là một loại ma pháp cực kỳ phức tạp. Dựa theo ghi chép trên thiết phiến giới thiệu. Sự xuất hiện nguyên tố triệu hoán là vài thời viễn cổ không thể xác định rõ được Đây là do một vị luyện kim thuật sĩ Thuộc một nhánh của ma pháp phát minh ra Người này chuyên tâm nghiên cứu cấu tạo máy móc và một số kỹ thuật khác Nguyên bản kết cấu sinh vật là do tài liệu thực thể tạo thành Nhưng vì tư liệu hạn chế Vì thế ông ta mở ra một con đường khác Cuối cùng lại chọn dùng ma pháp nguyên tố làm nguyên liệu chủ yếu Phương pháp cụ thể là lấy tinh thần lực hết sức lớn để nén nguyên tố Cách nén này đơn thuần là phương pháp kỹ thuật hóa. Nguyên tố khác nhau có cách sắp xếp không giống nhau, chế tạo nguyên tố sinh vật khác nhau cũng có cách sắp xếp khác nhau. Mà cùng với cấu tạo của sinh vật bình thường không giống, bởi vì đặc tính của nguyên tố ma pháp, cho nên trong một lần ném nhất định phải hoàn thành tất cả. Nếu không thì rất dễ dẫn đến phát nổ hoặc tiêu tan. Nguyên tố triệu hoán sư khó nhất kỳ thực không phải là vấn đề lực lượng tinh thần, khó nhất là nắm được kết cấu vật thể, cũng là cách sắp xếp nguyên tố. Sau khi hiểu được vấn đề then chốt trong đó, sắc mặt của Tiêu Ân hơi chút trắng bệch. Những ma pháp nguyên tố triệu hoán cấp thấp vẫn tốt hơn một chút, nhưng càng lên cao, kết cấu của nó lại càng phức tạp, muốn hiểu rõ đồng thời lập tức thuận lợi chế tạo ra, kỳ thực độ khó tuyệt đối không phải người nào cũng có thể tưởng được. Có thể nói hiện tại ma pháp về cơ bản đều là đơn hệ ma pháp, nhưng đặc điểm lớn nhất của nguyên tố triệu hoán chính là hỗn hợp và nén. Dù là hai loại ma pháp cấp thấp nhất pha trộn với nhau và nén lại, thì uy lực sản sinh ra đều khiến ma pháp cấp cao chấn động chẳng trách loại ma pháp này tiêu hao ít nhất mà uy lực lại lớn nhất bởi vì nó vốn là một loại lợi dụng nén ép để hình thành ma pháp hỗn hợp dùng hai loại ma pháp cấp một hòa trộn tạo ra pháp thuật sự tiêu hao khẳng định phải ít hơn ma pháp cấp hai nhưng uy lực này ư nếu như tổng hợp tốt dù muốn phát huy ra uy lực của ma pháp cấp ba thậm chí cũng có khả năng có điều là muốn đem những toàn bộ những cách thức trong đó ghi nhớ nắm rõ đồng thời trong thực tiễn phát huy một cách hoàn mỹ thì là một vấn đề đã khó càng thêm khó Tuy rằng tiêu hao tinh thần lực không nhiều, nhưng độ khó rất lớn, so với việc ma pháp sư chính thức nắm vững một cái ma pháp cấp 3 còn khó hơn nhiều. Một điểm này, tưởng tượng một chút sẽ giống như một con chip bốn nhân của Intel thiết kế ra đồ họa tuyệt đối phải lên đến mấy trăm cân giấy A4, sau đó dùng nguyên tố để vẽ nó ra, từ đó có thể hiểu sự khó khăn cao đến mức nào. Có thể nói, chỉ cần một người bình thường, về cơ bản sẽ không chọn ma pháp khó khăn như vậy để làm ma pháp chủ chốt để tu luyện. Nhưng tiêu ân lại khác. Sau khi dần dần tiếp cận và từng bước hiểu rõ một ít bí ẩn bên trong, Tiêu Ân vui mừng phát hiện, loại ma pháp này để cho bản thân có số một để tu luyện, tuyệt đối là việc cực kỳ không thể thích hợp hơn được. Trong nhất hào không gian, hắn luyện tập các loại ma pháp không mảy may tiêu hao chút tinh thần thần lực nào, chính dựa vào điểm này, độ thuần thục của ma pháp đối với lời hắn nói vĩnh viễn cũng không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Hắn có thể đem tất cả ma pháp mình biết trải qua vô số lần tập luyện, có nhất hào bên cạnh giám sát tuyệt đối có thể khiến hắn không ngừng cải thiện đồng thời đem loại ma pháp này hoàn toàn hòa nhập vào trong bản năng. Trong một năm hắn đã nắm được 7 cái ma pháp, tuy rằng đều là ma pháp cấp 1, nhưng theo như tổng lượng tinh thần lực hiện nay và độ thuần thục xem xét tình huống, nếu như là để người ngoài biết được, nhất định là có thể gây nên một trận náo động lớn trong thế giới ma pháp. Tất nhiên, Tiêu Ân không hề đi khắp nơi tuyên truyền mà trái lại đem tình hình thật sự giấu kín, cho dù là Maren hay là David Kirby đều không biết thực lực thật sự của hắn. Trong số ma pháp này, uy lực lớn nhất đương nhiên là ma pháp của triệu hoán nguyên tố hệ rồi. Đây cũng là tiêu ân tìm thấy trong những ghi chép liên quan đến triệu hoán hệ, và đồng thời cũng là ma pháp triệu hoán hệ duy nhất hiện tại dựa vào năng lực của hắn có thể học được. Trường 52, Tạc đạn thuật của nguyên tố triệu hoán Ma pháp tạc đạn thuật của nguyên tố triệu hoán hệ Mặc dù ma pháp này vô cùng trúc trắc và kỳ dị nhưng một khi nghĩ tới hệ ma pháp này thực tế là do một vị luyện kim thuật sĩ phát minh ra thì liền có thể hoàn toàn lý giải được. Ma pháp tạc đạn thuật trong nguyên tố triệu hoán hệ chiếm giữ một địa vị phi thường quan trọng, từ thấp đến cao đều có tranh lệch và khác biệt. Chỉ là tạc đạn thuật mà Tiêu Ân có thể chế tạo ra đương nhiên là loại có đẳng cấp thấp nhất rồi. Tạc đạn thuật cấp thấp nhất mặc dù gọi là người tạc đạn nhưng nó cùng với hình thể người không có điểm liên quan nào cả, chỉ là một trái bom nho nhỏ hình cầu mà thôi. Phương pháp chế tạo loại tạc đạn thuật này vô cùng phức tạp, cấu tạo của nó là do một khối cầu tròn hình thành từ thổ hệ nguyên tố. Bên trong hai bên phân biệt bơm hỏa hệ nguyên tố và thủy hệ nguyên tố vào, chính giữa lại lấy thổ hệ nguyên tố làm vách ngăn tách ra, chặn giữa thủy hỏa nguyên tố. Lúc sử dụng có thể thiết lập bao lâu sau phát nổ, cũng có thể sử dụng phương thức kích nổ và kích nổ từ xa. Chỉ cần tính đúng lượng thổ nguyên tố, tùy theo thời gian trôi đi, nguyên tố sẽ tiêu tán trong không khí, đợi cho thổ nguyên tố tan biến, thủy nguyên tố và hỏa nguyên tố tiếp xúc trên quy mô lớn liền tạo ra vụ nổ. Thứ đồ vật này cùng với lựu đạn tay và địa lôi ở thế giới trước đây của hắn cực kỳ giống nhau nhưng về uy lực và độ linh hoạt thì lại cách biệt như trời với đất. Ma pháp này mặc dù nói ra vô cùng phức tạp, tật phong thuật và toàn dịch thuật còn xa mới có thể so sánh được, nhưng tiêu hao lực lượng tinh thần để chế tạo một cái tạc đạn thuật so với hai loại ma pháp kia lại chênh lệch chẳng bao nhiêu. Từ đó có thể thấy, độ khó giữa hai hệ ma pháp rốt cuộc lớn đến đâu rồi bởi vì ma pháp có đẳng cấp kém nhất nên tiêu ân chế tạo ra tạc đạn thuật cấp thấp không hề cần kéo dài nhiều thời gian nếu như không thể trong mười giây dẫn nổ chính xác thì nó liền tự động biến mất chỉ là trong lúc chính thức đối chiến tốc độ công kích của ma pháp này so với tật phong thuật đã cải tiến cũng chỉ kém một bước không hề kém tật phong thuật nguyên bản chút nào dù dựa vào tốc độ này người bình thường hầu như rất khó tránh khỏi tất nhiên uy lực của ma pháp này như thế nào tiêu ân chưa hề thử nghiệm qua hắn chỉ là dựa vào ghi chép trong số thiết phiến có thể khẳng định Uy lực của loại ma pháp này tuyệt đối ở trên nhị cấp, có thể nói là ở uy lực đã ở giữa tầm của nhị cấp và tam cấp rồi. Nếu như hai người Maren biết được Tiêu Ân có khả năng nắm vững ma pháp này thì khẳng định sẽ kinh ngạc mà trực tiếp từ trên ma pháp tháp nhảy xuống mất. Chỉ đáng tiếc là dù hai người có xem trọng Tiêu Ân đến thế nào cũng không thể cho rằng hắn trong một năm ngắn ngủi có thể đạt được thành tích đáng kiêu ngạo như vậy. Chẳng qua để nắm vững ma pháp này, Tiêu Ân quả thực đã vô cùng chăm chỉ. Thậm chí mỗi ngày đều lưu lại trong không gian số một thêm một tiếng đồng hồ, chuyên môn dùng để luyện tập ma pháp. Một tiếng của thế giới bên ngoài chính là tương đương với 10 tiếng trong nhất hào không gian rồi. Trong 10 tiếng có thể hoàn toàn không cần băn khoăn đến tiêu hao tinh thần lực để luyện tập ma pháp, có điều kiện tiên quyết to lớn như vậy nếu như trong một năm còn không thể nắm vững ma pháp này thì kẻ đó quả thật là rốt đến hết thuốc chữa rồi. May mắn rằng tiêu ân cuối cùng đã thuận lợi nắm vững ma pháp đó, chỉ là trong ma pháp tháp sau khi đem tạc đạn vật triệu hoán ra. Hắn do dự mấy lần vẫn quyết định không kích nổ, cuối cùng lại mặc cho ma pháp nguyên tố tổ hợp lại tự mình tiêu tan. Ngày hôm đó Tiêu Ân vẫn trước sau như một tại tầng 7 tiến hành luyện tập quảng bá thể thao. Không giống như những người khác, Tiêu Ân rất ít khi tiến hành học và luyện tập ma pháp trong thế giới hiện thực. Ở đây, đại đa số thời gian hắn đều dùng để luyện tập quảng bá thể thao, đồng thời khiến cơ thể duy trì ở trạng thái vô cùng tốt đẹp. Dù sao hắn cũng có nhất hào không gian, nếu như thực sự cần luyện tập và nghiên cứu ma pháp. Ở đó mới là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ bởi vì mỗi ngày đều kiên trì luyện tập, cơ thể của hắn phát triển rất nhanh. Với lại hắn cũng là nhập môn học đồ duy nhất trong cả ma pháp tháp không chọn lựa người giúp việc cho mình. Đối với nhập môn học đồ khác mà nói, có thể được sư phụ xem trọng đó là cơ duyên to lớn, hiển nhiên không muốn để những việc lặt vặt làm phân tán tâm thần, thế nên tìm hai người giúp việc là một chuyện rất đương nhiên mà thôi. Có điều tiêu ân không giống thế, hắn mỗi ngày đều có rất nhiều thời gian có thể lãng phí. Với lại hắn còn có một bí mật cá nhân hoàn toàn thuộc về mình. Bất luận thế nào, hắn đều không thể để người khác biết đến sự tồn tại của nhất hào không gian, cho nên Tiêu Ân thà rằng tự mình chuẩn bị thức ăn, tự tay giặt rũ quần áo cũng không muốn thu nhận cái gì mà giúp việc cho học đồ đến để tăng cao xác suất bị phát hiện. Tất nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là mỗi ngày hắn trong không gian hư cấu phải trải qua dòng giã 8, 90 tiếng đồng hồ. Sau khi trải qua quãng thời gian học tập dài như vậy bất kể là ai đều khó mà tiếp tục có lòng học tập được nữa cho nên Tiêu Ân mới đem mười mấy tiếng đồng hồ làm thời gian thư giãn mà thôi. Chính trong lúc vận động làm giãn ngực, từ góc phòng luồn vào một mảnh giấy trắng. Tiêu Ân hơi xứng lại, hắn biết, đây không phải là do sư phụ Maren phát đến, nếu như Maren muốn tìm mình thì trăm phần trăm sẽ thông báo qua hệ thống khí lưu cộng hưởng trong ma pháp tháp, đâu cần phiền phức như vậy. Bước tới mấy bước, nhặt mảnh giấy lên, trải ra xem thử. Hóa ra là kỵ sĩ Scott gửi thư, vị kỵ sĩ đại nhân này một năm trước vốn đã trở về trang viên của mình. Không nghĩ tới một năm sau lại đến rồi Xem xét nột dung bên trên Trong đó nói rõ lão Bon hết thảy đều tốt Hơn nữa mỗi tháng trong trang viên của kỵ sĩ Đã nhận lĩnh một khoản tiền để tiêu vặt Vivi Tất nhiên việc khiến hắn cảm thấy Trăm mối cảm xúc lẫn lộn nhất là Lão Bon đã thành hôn với thím Zoe Dưới sự chủ trì của kỵ sĩ Scott và thợ rèn Zenwick Sau khi đứa con trước tiêu ân rời đi Đôi nam nữ vốn có tình ý với nhau này Cuối cùng cũng bước lên thảm đỏ Khoảnh khắc này Trong lòng tiêu ân mơ hồ thấy phức tạp vô cùng. Dường như trên người mình đã ít đi một cái gì đó nhưng đồng thời cũng nhiều thêm một thứ gì đó. Khẽ lắc đầu, đem cảm xúc kỳ dị đó quẳng ra sau lưng. Xem xét kỹ lưỡng lại, trên mảnh giấy vẫn còn một số nội dung khác, còn có một thỉnh cầu của kỵ sĩ Scott. Gã muốn gặp mặt tiêu ân một lần, đồng thời nói có sự việc quan trọng cần bàn bạc. Sau khi suy xét một lát, tiêu ân cuối cùng quyết định bản thân cũng cần phải ra ngoài vận động một chút rồi. mươi 53, không giống rồi. Việc đề xuất với ma pháp Sư Maren tạm thời rời khỏi rất nhanh đã nhận được sự chấp thuận. Kỳ thực trong ma pháp tháp vốn không cấm đoán học đồ ra ngoài, đặc biệt là cấp bậc nhập môn học đồ, chỉ cần họ có thể hoàn thành tiến độ mà Sư Phụ đề ra, nắm vững những kiến thức được truyền thụ thì Sư Phụ cũng không can thiệp vào sinh hoạt cá nhân của bọn họ. Còn như tiêu ân ư, pháp Sư Maren ngoài việc truyền thụ cho hắn một vài thứ cơ bản nhất ra sau đó cũng không bố trí bất kỳ bài tập gì nữa. Đối với một thiếu niên hoàn toàn dựa vào bản thân mày mò tự học thành tài mà nói, hắn cuối cùng có thể đạt đến mức độ nào hoàn toàn quyết định bởi thiên phú và nỗ lực của chính hắn. Trước khi rời khỏi ma pháp tháp, Tiêu Ân đã hỏi thăm Danny một chút về việc mẩu giấy đó, hóa ra là do kỵ sĩ Scott nhờ sứ giả của công tước tiện thể chuyển đến. Mặc dù kỵ sĩ miến Cướng cũng có thể tính là quý tộc nhưng đẳng cấp quý tộc thấp nhất này chưa có tư cách tiến vào ma pháp tháp cho nên hắn đành phải thỉnh cầu vị sứ giả được công tước đại nhân cử đi vận chuyển vật tư mỗi tháng một lần giúp đỡ đem mảnh giấy này chuyển cho tiêu ân còn như tiêu ân sau khi nhận được tin có bằng lòng gặp mặt hay không thì hắn cũng không thể nắm chắc được tất nhiên trong quá trình tờ giấy này chuyển đến tay tiêu ân không kẻ nào dám ngăn chặn hoặc đụng tay đụng chân gì bởi chẳng ai mong muốn kết oán với một vị ma pháp sư cả dù cho tiêu ân vẻn vẹn là một học đồ chỉ có thể phát ra ba cái ma pháp cấp một mà thôi sau khi biết được tình huống như vậy Tiêu Ân liền dặn dò Danny về sau nếu có thư từ của kỵ sĩ Scott hết thảy đều đưa thẳng đến phòng mình. Được Danny vâng vâng dạ dạ bảo đảm, Tiêu Ân rời khỏi ma pháp tháp vốn đã sống được một năm, cuối cùng lại được hít thở không khí trong lành bên ngoài. Tuy rằng không khí trong ma pháp tháp cũng trong lành như vậy, nhưng lại mang đến cho người ta một chút cảm giác không giống. Đột nhiên hắn dường như cảm thấy một luồng ánh mắt đang tập trung nhìn mình, quay đầu nhìn lại một thanh niên người mặc áo bảo học đồ hướng về phía hắn cung kính hành lễ, sau đó từ từ rời khỏi. Tiêu Ân gái gãi đầu, nhìn lại trên áo mình có gắn một tấm bảng bạc nhỏ, đột nhiên hiểu ra duyên cớ bên trong. Pháp sư học đồ hành lễ vừa rồi hiển nhiên chính là học đồ bình thường cư trú xung quanh Phạm Vi Ma Pháp Tháp. Những người này thiên phú không đủ, không được ma pháp sư chính thức nhìn chúng nên chỉ có thể cư trú ở chỗ này, cũng nhau giao lưu học tập. Chẳng qua phương pháp học tập tàn mạn này và hiệu quả của việc có sư phụ chỉ điểm việt nhiên không giống nhau. Không nói cái khác, chỉ xét đến tài nguyên trong tay mỗi người thì học đồ bình thường cùng với nhập môn học đồ thậm chí so với giúp việc cho học đồ cũng có tranh lệch cực lớn hiện tại tiêu ân mỗi tháng đều có thể từ chỗ sư phụ maren thu được mười viên ma hạch cấp một và một viên năng lượng thạch mặc dù đều là đẳng cấp thấp nhất nhưng so với những pháp sư học đồ bình thường trôi giạt như bèo tấm này nói thì đã tốt hơn rất nhiều rồi khẽ thở dài một hơi tiêu ân trong lòng nổi lên một trận phân vân bản thân phải chăng cũng nên tìm lấy hai người giúp việc rồi bằng không ngày tháng trong ma pháp tháp cũng có phần quá cô đơn rồi chỉ là vừa nghĩ tới học tập cơ trong tay mình ý tưởng này lập tức bị hắn ép xuống ngay. Đến được đường lớn, ngước mắt nhìn quanh, ở đây chẳng hề có bất luận xe cộ gì có thể đi nhờ được, trong lòng hơi lưỡng lự một chút, hắn cũng không kiên nhẫn chờ đợi nữa, liền sau đó co tay búng một cái, một luồng sáng trắng trên người hắn lóe lên, tiếp đó Tiêu Ân co chân chạy thẳng về phía thành Louis. Phía xa xa, bốn học đồ bình thường ngẩn người nhìn theo tốc độ cực nhanh của Tiêu Ân, trong mắt bọn họ, họ đều hiện lên thần sắc không thể tin tưởng. Đây là, Pháp Sư sao, không? Phải là chiến sĩ chứ, người xem tốc độ của hắn, khẳng định là chiến sĩ cao cấp rồi. Nhưng còn ma pháp ba động trên người hắn, đó hình như là ma pháp khinh linh thuật, người cuối cùng lầm dầm nửa ngày cuối cùng lầm bẩm nói, là tiêu ân, liệu có phải là hoa mắt không? Tiêu ân chẳng hề hay biết sự tình phát sinh ở sau lưng mình, hắn chỉ là thả lỏng tâm tình, trong lúc lấy toàn lực lao về phía trước đem tâm tình không chút giữ lại mà tận lực phóng thích ra, loại cảm giác say sưa thoải mái này thì ở lì trong ma pháp tháp tuyệt đối không thể lĩnh hội được 10 km đường không hề ngắn nhưng dưới sự gia trì của khinh linh thuật đã bị Tiêu Ân vốn đã hoàn thành bộ động tác lớn thứ nhất của sơ cấp thể thao nhẹ nhàng giải quyết. Nhìn thấy cánh cổng thành khoáng đạt rộng lớn, Tiêu Ân hãm dần tốc độ, quẹt ngang mồ hôi trên trán, cười lớn hai tiếng rồi tiến về phía trước. Lúc này mặc dù đã sáng rõ nhưng người muốn vào thành vẫn còn không ít, mỗi người muốn vào thành phải nộp một grey đồng, đây cũng là một nguồn thuế quan trọng của pháo đài Louis. Tiêu Ân dạo bước tiến về phía trước. Ban đầu vốn cũng muốn xếp hàng nhưng khi đến gần cửa thành những thương nhân và nông phu đang xếp hàng ở đây từng người đều cung kính nhường đường cho hắn. Hơi ngứa ra, Tiêu Ân nhìn lại trang phục của mình một chút, hóa ra hắn vẫn còn đang mặc áo choàng học đồ. Đối với người ngoài mà nói, ma pháp sư và ma pháp học đồ thực ra chẳng có gì khác biệt cả, cho nên sau khi trông thấy Tiêu Ân mặc áo choàng ma pháp sư thì họ tránh còn chẳng kịp nữa là. Hơi hơi lắc đầu, Tiêu Ân công khai hưởng thụ điểm đặc quyền này, trực tiếp tiến đến cổng thành. Mấy binh sĩ canh cổng cúi thấp đầu kính nể cất tiếng, pháp sư các hạ, hoan nghênh ngài đến Louis. Tiện mồm đáp một tiếng, tiêu ân thò tay vào túi áo, nhưng bỗng xứng người, trên mặt lộ ra vẻ áy náy, ở trong ma pháp tháp và cách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu rồi cho nên lần này ra ngoài vậy mà lại quên đem tiền rồi. Tiểu đội trưởng canh cổng cũng là loại nhanh nhẹn tinh minh, vừa thấy thần sắc của tiêu ân liền hiểu ra ngay, hắn vội vã cười nói, pháp sư các hạ, ngài và các lão gia quý tộc giống nhau, không cần nộp thuế vào thành đâu à sắc mặt tiêu ân khẽ đỏ vui vẻ lướt hắn một cái đẹp cảm ơn ngài quá khách khí rồi tiểu đội trưởng khẽ cúi người tiêu ân trong ánh mắt tôn kính và sợ hãi tiến vào thành nghĩ lại biểu hiện của những người dân thường vừa rồi hắn trong lòng lờ mờ cảm thấy bản thân thực sự cùng với bọn họ không giống rồi chương năm mươi bốn nỗi phiền não về hạt giống tiên sinh batley xin chào hả tiêu ân các hạ khi tiêu ân bất ngờ xuất hiện trước quán trọ của batley. Vị chủ quán cường tráng này sau khi ngớ ra một chút liền lập tức nhận ra hắn. Chỉ là sau khi nhìn áo choàng ma pháp sư trên người tiêu ân cho dù batley đã từng là dòng binh và mạo hiểm giả nhưng cũng không kìm được lộ ra một chút hâm mộ. Tiên sinh batley tôi vẫn chưa phải là ma pháp sư chính thức, còn chưa thể có được quyền xương hô các hạ. Tiêu ân cười nói, nếu như để thầy của tôi nghe thấy chỉ sợ sẽ nghiêm khắc giáo huấn cho một trận mất. batley cười lúng túng đáp, không sao đâu. Ở đây nói chuyện sư phụ của ngài về cơ bản khó có khả năng nghe thấy mà. Cái đó cũng chưa chắc đâu. Tiêu ân hàm hồ nói, ma pháp là thứ rất thần kỳ, trời mới biết có hay không một loại ma pháp nào đó có thể tiến hành giám sát ở cự ly xa chứ. Nếu như sư phụ vừa hay lại sử dụng ma pháp này, vậy thì hai người chúng ta đúng là xui xẻo rồi. Vẻ mặt bát ly khẽ biến, ánh mắt nhanh chóng đảo nhanh một vòng xung quanh, vào lúc này, gã dường như phục hồi lại nhạy bén và cảnh giác trong kiếp sống mạo hiểm ngày trước vậy. Toàn thân tức khắc tỏa ra một luồng khí thế mãnh liệt. Tiêu Ân nhếch mép, khẽ cười không nói. Ma pháp quả thực thần kỳ, có hay không loại ma pháp có thể tiến hành giám sát ở cự ly xa Tiêu Ân cũng chẳng biết, nhưng có một việc hắn có thể khẳng định, đó chính là sư phụ Maren tuyệt đối sẽ không lãng phí tinh thần lực quý báu để quan tâm bản thân mình. Nhìn thấy vẻ tươi cười mang ý vị sâu xa trên mặt Tiêu Ân, bát ly lập tức phản ứng lại, gã cười khổ nói: "Tiên sinh Tiêu Ân, ngài lại lấy tôi ra làm trò cười rồi." "Không dám" Tiêu Ân thấy thế liền thôi, hỏi tiên sinh Bartley, xin hỏi kỵ sĩ Scott còn ở đây không? Còn, lần này hắn đến đã ở đây được 10 ngày rồi. Bartley hừ một tiếng, ngữ khí có phần khoa trương nói, tôi còn tưởng hắn mê mấy cô nàng kỹ nữ ở Đông Thành rồi chứ, giờ mới biết vốn dĩ hắn đang chờ ngài. Tiêu Ân hơi hơi gật đầu, kỵ sĩ Scott không thông báo việc gặp gỡ mình cho Bartley lại có chút ngoài dự tính của hắn. Không lâu sau Tiêu Ân và Bartley đã lên đến lầu trên trong một căn phòng rộng rãi giản dị kỵ sĩ đại nhân đang ngồi trầm mặc trên bàn trước mặt hắn có mấy bình rượu xem ra là đang mượn rượu giải sầu kỵ sĩ đại nhân xin chào lông mày tiêu ân khẽ nhíu lại hiểu rằng hắn khẳng định đã gặp phải sự tình thúc thủ vô sách nào đó tiêu ân trên mặt scott bỗng nhiên hiện ra thần sắc kinh hỷ đan sen hắn lập tứ đứng dậy nói ngài cuối cùng đến rồi đúng thế sau khi nhận được thư của ngài tôi liền lập tức xuất phát Tiêu Ân đi thẳng vào vấn đề, ngài có việc gì cần tôi cống hiến sức lực sao? Scott thở dài một hơi, khẽ hắt đầu, Bartley lập tức hiểu ý ra khép cửa lại. Tiêu Ân cắt hạ, ngài hẳn vẫn nhớ tên thích khách lần trước chứ? Tất nhiên, vẻ mặt Tiêu Ân trầm xuống, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta ám sát trong đời, kẻ đó chắc chắn là suốt đời khó quên. Việc đã đến nước này ta cũng nói luôn. Scott thấp giọng nói, kỳ thực thích khách này là do bá tước Robin phái tới, mục đích của hắn là truyền đạt lời cảnh cáo cuối cùng buộc ta phải khuất phục đồng thời giao ra hạt giống thực vật đó. Kỵ sĩ đại nhân, ngài lần trước không phải nói sự việc đã giàn xếp xong rồi sao. Mặc dù tiêu ân đã bắn chết tên thích khách kia, thực sự đã đắc tội với bá tước Robin, nhưng bởi vì hắn được ma pháp sư maren thu làm nhập môn đệ tử, từ sau khi có được thân phận này kỵ sĩ Scott đã lén nói cho hắn biết chủ nhân của thích khách kia đã lặng lẽ chấm rút hành động rồi. Không những không truy cứu việc giết chết thích khách của hắn mà cũng không tiếp tục tính kế về loại thực vật đó nữa. Scott cười khổ một tiếng đáp, đúng thế, một năm trước hắn quả thực đã từ bỏ rồi. Nhưng vào hai tháng trước, hắn bỗng nhiên mời được một người cho nên mới lại bắt đầu mưu đồ. Thần sắc tiêu ân khẽ động, hỏi, hắn đã mời đến. Một vị ma pháp sư, Scott bật cười khanh khách đáp, điều đó là bất khả thi, ở trong công quốc, ngoại trừ công tước đại nhân gia, trừ khi là gia tộc ma pháp sư, bằng không đều không xứng để mời đến ma pháp sư chính thức. Không phải ma pháp sư... Tiêu Ân đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ quái hỏi, đó là loại người nào? Là ma pháp học đồ, cặp mắt Tiêu Ân nhất thời trợn ngược, vị kỵ sĩ này cố ý trêu đùa mình đây mà. Ma pháp học đồ tất nhiên không phải là ma pháp sư chính thức rồi, cho nên dù là được quý tộc mời đến cũng không phải việc kỳ quái gì. Nhưng suy xét tỉ mỉ một chút thì sự việc này tuyệt đối không đơn giản. Mặc dù đối với người bình thường mà nói, chỉ sợ còn khó mà phân rõ được sự khác biệt giữa ma pháp sư chính thức và ma pháp học đồ. Nhưng là kỹ sĩ tất phải hiểu rõ quan hệ trong đó Vậy thì một ma pháp học đồ bình thường Làm sao có thể đắc tội với một nhập môn học đồ Có chỗ dựa vững chắc là ma pháp sư chính thức được chứ Tên ma pháp học đồ đó rất lợi hại Hay là dựa vào bối cảnh nào đó sao Tiêu ân thờ ơ hỏi Trong mắt Scott lóe lên một tia tán thưởng Tiêu ân có thể phản ứng lại nhanh như vậy Đích xác đã vượt qua khỏi dự liệu của hắn Nghe nói người này là một người hầu học đồ Mà hắn đã đi theo nhị tinh ma pháp sư Critton dòng dã 20 năm Bởi vì thiên tư quả thật quá kém, cả đời cũng không có hy vọng thăng cấp, cho nên ma pháp sư Cretan mới để cho hắn rời đi, hưởng thụ một chút phồn hoa của thế tục, và cũng là để lưu lại con cháu đời sau. Tiêu ân khẽ gật đầu, ma pháp sư là nhân tài vô cùng khó có được, người có thiên tư ma pháp đã ít lại càng ít hơn, cho nên những người có thiên phú ma pháp nhưng cả đời không có hy vọng tiến giai thành ma pháp sư chính thức đa số đều trước 50 tuổi kết hôn sinh con. Mặc dù con cái những người này sinh ra không nhất định có được thiên phú ma pháp nhưng nếu so sánh với đời sau của người bình thường mà nói thì tỷ lệ này đã là rất cao rồi. Được rồi, Robin rốt cuộc muốn điều kiện như thế nào? Hắn không phải muốn ta đền mạng cho tên thích khách kia chứ? Tiêu ân, ngài lại đùa rồi. Trừ khi Robin phát điên, còn không thì hắn tuyệt đối không đề xuất loại yêu cầu tự tìm đường chết như vậy đâu. Scott vội vã xua tay nói, hắn chẳng qua là muốn cùng với chúng ta tiến hành một trận ma pháp đối quyết. Từ đó mà quyết định hạt của loại thực vật kia cuối cùng thuộc về ai? Trường 55, qua trường, cua trang qua trường, là để chỉ nhân vật trong kịch truyền thống của Trung Quốc sau khi lên sân khấu không dừng lại lâu mà nhanh chóng từ một góc khác của sân khấu xuống đài. Nói thẳng ra là nhân vật phụ, Tiêu Ân khẽ nhách mày, cười hỏi, tên người hầu học đồ đã ở bên ma Pháp Sư Cripton 20 năm học tập ma Pháp kia lại muốn cùng một học đồ mới học tập ma Pháp được một năm như ta tiến hành thi đấu ma Pháp. Trên mặt Scott lộ ra một tia cười khổ. Hắn thở dài đáp Tiêu Ân, kỳ thực đây chỉ là một lần diễn trò thôi mà, đối phương đã bày tỏ, trừ khi ngũ tinh đại ma pháp sư Tiffany các hạ truy cứu trách nhiệm để lọt hạt giống ra ngoài bằng không bọn họ tuyệt đối không công bố kết quả này ra ngoài. Tiêu Ân cười lạnh một tiếng, công bố, nếu tin tức này công bố ra thì mất mặt chính là bá tước Robin và ma pháp sư Critton, chúng còn dám đi tuyên dương khắp nơi sao. Đích xác Mặc dù Tiêu Ân là nhập môn học đồ mà đối phương chỉ là một người hầu học đồ mà thôi nhưng thời gian hai bên tu luyện ma pháp tranh lệch quá nhiều, nếu như trận thi đấu này truyền ra ngoài, đồng thời còn làm ầm lên thì tất nhiên Tiêu Ân sẽ bị đánh giá là không tự lượng sức nhưng sợ rằng thể diện của ma pháp sư Critton cũng mất sạch. Scott, ý của ngươi là muốn giao loại hạt giống này ra. Bartley ở bên cạnh cuối cùng cũng lên tiếng, đúng thế, Scott thở dài một hơi, loại hạt giống này để bên người ta lại không có chỗ dựa vững chắc như bá tước canbot Sớm muộn gì đều là một cái tai họa Cho nên ta cuối cùng nghĩ thông suốt rồi Dùng cách này để giao ra cũng tốt Bá thước Robin ít nhiều gì cũng còn lưu lại cho tôi một phần cháo nuôi gia đình qua ngày Bartley bất mãn nói Ta sớm đã khuyên ngươi giao ra rồi Là ngươi tự mình sống chết cũng không buông thôi Chỉ là đã quyết định giao ra rồi sao lại phải phiền phức như thế Scott bất đắc dĩ nhún vai đáp Lúc đầu khi Tiffany khắc hạ đem hạt giống giao cho đại nhân Canbot đã nói qua Ngoại trừ để cho gia tộc Flynn sử dụng ra, tốt nhất không nên để lọt ra bên ngoài. Mặc dù Tiffany các hạ đã mấy chục năm không nhắc đến việc này nhưng muốn ngang nhiên giao ra như vậy tôi cũng không dám. Tiêu Ân và Bartley gật đầu đồng ý, trong công quốc Louis, đại ma Pháp sư Tiffany chính là một tồn tại tương đương với thần bảo hộ vậy, bất luận là kẻ nào khi gặp nàng đều phải ngước đầu mà ngóng. Đã là lời nàng nói lúc đầu thế thì tất nhiên Scott tất nhiên không dám xem nhẹ rồi. Trong lòng khẽ động, Tiêu Ân hỏi, kỹ sĩ đại nhân. Nếu lúc đầu Tiffany Các Hạ đã nói ra lời này, thế thì ngài liền đem chuyện này giao cho gia tộc Flynn là được rồi, chỉ cần kinh động đến Tiffany Các Hạ phỏng chừng cũng chẳng có kẻ nào dám tính toán với ngài nữa đâu. Không ổn, ta đã sớm thử qua rồi. Scott hơi lắc đầu đáp, như bá tước đại nhân Fraser của gia tộc Flynn hiện nay hoàn toàn không có được khí phách như của đại nhân Canboscha mình. Đồng thời gia tộc Flynn cũng đã mất đi sự yêu thích của Tiffany các hạ cho nên họ căn bản là không dám tiếp tay cho việc này, thậm chí đến cả tiền thuế trang viên hàng năm vẫn nộp lên cũng trực tiếp cự tuyệt luôn rồi. Tiêu Ân và Bartley trợn mắt nhìn nhau, lá gan của vị hầu tước đại nhân này thật nhỏ quá đi, vì để không liên quan đến việc này mà đến cả lợi nhuận cơ bản của gia tộc cũng vứt bỏ luôn. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại vị bá tước này cũng có cái thông minh của kẻ ngốc, mặc dù bỏ qua một bộ phận lợi nhuận nhưng đồng thời cũng đẩy đi được một cái phiền phức lớn. Khi trong gia tộc không có nhân vật có quyền có thế chống đỡ, loại thủ đoạn đùn đẩy này cũng không hẳn là một chiêu của kẻ ngốc. Trầm mặc một lát cuối cùng Tiêu Ân cất tiếng, được rồi, kỵ sĩ đại nhân, ngài có thể đáp ứng họ, tiến hành một trận thi đấu pháp thuật. Scott thở phào một hơi, chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút không yên tâm, Ben dặn dò, Tiêu Ân, ngài chỉ ra sân khấu biểu diễn một chút là được rồi, chỉ cần một cái quá trình thôi, không cần thực sự cùng bọn họ tranh đoạt cái gì cả. Tiêu Ân hơi hơi gật đầu, hắn biết. Kỵ sĩ đưa ra quyết định này cũng là thập phần đắc dĩ, nếu không phải là đến bước đường cùng hắn tuyệt đối không thể nào buông bỏ loại thực vật ma pháp có tác dụng thần kỳ như thế. Tuy nhiên tiêu ân cũng có cách nghĩ của riêng mình, mặc dù hắn biết khó có khả năng lợi hại hơn tên người hầu học đồ kia nhưng tốt xấu gì trước mặt người ta cũng phải thể hiện ra thực lực của mình, có thế về sau dù cho kỵ sĩ có đem hạt giống giao ra thì bọn chúng cũng phải có chút kiên rè, dù thế nào cũng phải trừ cho kỵ sĩ miếng cơm mới được. Mặc dù làm như thế vô cùng phiền phức nhưng khi nghĩ đến lão Bon vẫn còn ở tại trang viên của kỵ sĩ Tiêu Ân trong lòng liền hạ quyết tâm. Nhận được sự ưng thuận của Tiêu Ân, Scott lập tức đi ra ngoài, ngay trong buổi tối hôm đó liền đem về tin tức cụ thể. Hầu tước Robin đã chuẩn bị xong sân bãi thi đấu tại trang viên bên ngoài thành 20 dặm đồng thời bất kỳ lúc nào cũng có thể bắt đầu thi đấu. Mấy người tiêu ân tất nhiên hiểu bá tước Robin mặc dù đối với loại thực vật thần kỳ này vạn phần tham lam nhưng hắn đồng thời cũng vô cùng ý kỵ Tiffany Các Hạ và sư phụ của tiêu ân, Maren Các Hạ. Để giảm bớt những việc ngoài ý muốn phát sinh thế nên giao sắc chặt đai dối, giải quyết rứt điểm luôn là lựa chọn tốt nhất. Ngày thứ hai, được kỵ sĩ Scott dẫn đường, tiêu ân thay một bộ đồ bình thường rồi cả hai cùng đi đến trang viên của bá tước Robin ở ngoài thành. Diện tích trang viên này cũng không lớn. Còn xa mới rộng lớn như trang viên của Scott nhưng suy xét đến tình huống bất đồng cùng với trang hoàng, bày biện và phẩm vị tranh lệch như trời với đất giữa hai bên liền có thể thấy được tranh lệch thực lực của hai nhà. Quản gia của trang viên đối với Scott và tiêu ân phi thường khách khí, thậm chí từ xa đã phái người đón họ vào trong trang viên. Tuy rằng bá tước Robin mưu đồ đoạt vật của Scott nhưng xem ra hắn cũng không muốn triệt để đắc tội đối phương. Scott tự nhiên hiểu rõ Robin thực chất không muốn đắc tội chính là đệ tử của Maren đang bên cạnh mình chứ không phải là một kỵ sĩ đến tước vị còn không được thế tập như mình. Trong một căn phòng khang trang, tiêu ân cuối cùng gặp được bá tước Robin và vị giúp việc ma pháp sẽ cùng hắn so tài. Bá tước Robin mặt hơi đẫy đà, sống mũi cao dài, môi mang theo vẻ ôn hòa mà thông tuệ, đôi mắt trong sáng như thủy tinh. Nếu như đơn thuần từ ngoại hình xem xét tuyệt đối không thể nào liên tưởng hắn đến những việc lừa gạt cưỡng đoạt được. Bên cạnh hắn là một trung niên cao gầy, vẻ mặt hơi tái, đến nỗi mạch máu trên cổ cũng hiện lên rõ ràng, giống như nhũng sợi dây thừng. Tuy nhiên từ trên người hắn, tiêu ân cảm nhận rõ rệt được năng lượng ba động mạnh hơn mình nhiều. Khẽ cười khổ, 20 năm kiếp sống học đồ quả nhiên không phải là mình trước mắt có thể so sánh được rồi. mươi 56, tỉ thí hòa bình, ánh mắt song phương gặp nhau, cũng không có toát ra vẻ tóe lửa như mọi người nghĩ. Robin muốn có hạt giống, hắn đã công khai một nữ ý muốn của mình. Scott mặc dù không muốn giao ra nhưng dưới uy thế mạnh mẽ của đối phương, hắn không còn cách nào khác đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Trận thi đấu hôm nay kỳ thật chỉ là một cái cớ mà thôi, tác dụng lớn nhất của trận đấu này là để Scott quang minh chính đại đem hạt giống giao ra. Kết quả này Song Phương đã thẩm công nhận từ trước, cho nên hiện tại mới không có một chút biểu hiện mâu thuẫn gì cả. Bá tước Robin ôn hòa nói, "Kỵ sĩ Scott, pháp sư thiếu ân, hoan nghênh quang lâm đến trang viên của ta." Ngài quá khách khí kỵ sĩ Scott cùng kính hành lễ nếu chỉ nhìn vào thái độ của song phương căn bản là không thể phát hiện ra quan hệ mâu thuẫn giữa đôi bên robin ôn hòa cười nói pháp sư tiểu ân giới thiệu với ngài đây là pháp sư diering tiểu ân và diering đều không phải là ma pháp sư chính thức bất quá lực lượng bọn họ có được trong mắt người thường đã phi thường cường đại và thần bí cho nên người bình thường đều đem tất cả những ai biết ma pháp gọi là pháp sư dù chỉ là ma pháp học đồ cũng gọi như vậy tiểu ân hướng diering khẽ gật đầu lập tức cảm ứng được năng lương ba động trên người đối phương Dearing đáp lễ lại, những năm gần đây dưới sự chỉ dạy của nhất hào, đối với tâm tình của con người Tiểu Ân đã có những hiểu biết nhất định nên hắn thấy được rõ ràng trong mắt Dearing hiện lên vẻ bất bình cùng đố kỵ. Thế nhưng trong ánh mắt của hắn cũng biểu hiện rõ nét kiêng kỵ. Trong chốc lát, Tiểu Ân liền hiểu ra được biểu hiện trong ánh mắt của Dearing. Xem ra Dearing đố kỵ là do hắn lao tâm khổ lực hầu hạ ma Pháp Sư Critton 20 năm mà vẫn không được thu nhận làm nhập môn học đồ. Thời gian 20 năm mặc dù thừa đủ cho thực lực Deering vượt qua những học đồ bình thường nhưng lại vô vọng tiến giai trở thành ma Pháp Sư chính thức, điều này khiến hắn bi thương và nuối tiếc. So với hắn, Tiểu Ân mới chỉ là một thiếu niên hơn 10 tuổi mà đã được ma Pháp Sư Maren thu nhận làm nhập môn học đồ, tiền đồ sau này chắc chắn sẽ trói lọi. Cho nên hiện tại đối mặt, Deering mới lộ ra vẻ oán hận vận mệnh bất công. Pháp Sư Deering, chúng ta hiện tại bắt đầu chứ? Khóe miệng Tiểu Ân hơi hơi cười. Nếu đã nhìn ra được vẻ cố kỵ của đối phương, hắn biết Diering tuyệt đối sẽ không dám làm hắn bị thương, như vậy khiến hắn trở nên yên tâm hơn. do so dự một chút, Diering nói, được, chúng ta tới hậu viện tiến hành một trận tỉ thí hòa bình. Hai mắt tiếu ân phát sáng nói, như mong muốn của ngài, Pháp sư Diering. Hai ma Pháp sư nếu xảy ra tranh chấp mà nhất quyết muốn phân cao thấp thì có hai biện pháp để giải quyết, biện pháp thứ nhất tất nhiên là quyết đấu sinh tử, thủ đoạn gì cũng sẽ sử dụng, chỉ sau khi có một bên tử vong mới chấm dứt. Biện pháp thứ hai văn minh hơn nhiều, gọi là tỉ thí hòa bình. Hai ma pháp sư sử dụng ma pháp công kích vào một mục tiêu, ma pháp nào có uy lực lớn hơn thì sẽ giành chiến thắng. Phương pháp này mặc dù có chút phức tạp nhưng là phương pháp hữu hiệu tránh cho ma pháp sư bị thương tổn. Cho nên nếu đôi bên không có thâm cừu đại hận gì, thì thường sẽ lựa chọn loại phương pháp hòa bình này. Mọi người tới hậu viện, thấy trong khoảng sân chống sớm đã có hai khối cự thạch thể tích không sai biệt nhau mấy cùng mấy hình nhân người giả được đặt tại giữa sân. Robin vùng tay lên, đám hạ nhân sớm chuẩn bị từ trước liền đem hai hình nhân người giả đặt vào hai khối cự thạch. Sau đó Deering nói, Pháp sư Tiếu Ân, mời ngài xuất thủ trước. Tiếu Ân mỉm cười, hắn tin tưởng đối phương tuyệt đối sẽ không dở trò gian lận gì. Hai ma Pháp sư phân biệt tản ra hai phía, cách hình nhân khoảng 30 thước, sau đó không hẹn nhau mà cùng dừng lại. Ma Pháp công kích mặc dù phần lớn đều là cự ly xa, nhưng ma Pháp tật phong thuật, một khi phát ra, tốc độ vô cùng nhanh. Trong vòng trăm thước uy lực không khác nhau là mấy. Bất quá nếu là hòa bình tỉ thí thì khoảng cách 30 thước dùng để quan sát hiệu quả của ma pháp không nghi ngờ gì là cách lựa chọn tốt nhất. Dearing hướng tiêu Ân thủ thế, ý tứ muốn mới hắn bắt đầu trước. Tiêu Ân hít sâu một hơi, mặc dù hắn đã học được 7 cái nhất cấp ma pháp nhưng với lực lượng tinh thần hiện tại của hắn, một khi thi triển trên ba cái ma pháp sẽ tiêu hao sạch sẽ lực lượng tinh thần mặc dù được sư phụ tặng một khối ma hạch có khả năng phục hồi lực lượng tinh thần nhưng dưới cách thức tỉ thí hòa bình hắn có khả năng sử dụng đương nhiên tỉ thí sinh tử đừng nói là ma hạch chỉ cần có năng lực cho dù là sử dụng cấm chú quyển trục cũng không có người ngăn cản trong lòng lựa chọn mấy ma pháp đã học tập trôi chảy ánh mắt tiếu ân tập trung vào hình nhân sau một khắc ma pháp tật phong thuật giống như tia chớp kích phát ra cơ hồ là trong nháy mắt hình nhân lay động một trận trên yết hầu xuất hiện một lỗ hổng lớn Kỵ sĩ Scott trong lòng thầm khen, gã Tiếu Ân này một năm qua không hề lãng phí thời gian, uy lực của ma pháp này tựa hồ ngày càng tăng thêm. Sắc mặt Deering lập tức trở nên khó coi, hắn kinh ngạc đánh giá lại Tiếu Ân, ánh mắt lóe lên những tia dị sắc. Bá tước Robin thấy được ma pháp của Tiếu Ân, hắn cũng chỉ mỉm cười qua, rất rõ ràng hắn đối với thực lực của Deering rất tin tưởng. Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt của Deering, trong lòng hắn lại nổi lên hoài nghi. Tiếu Ân hướng Deering thi lễ nói, Pháp sư Deering, đến phiên ngài. Deering do dự một chút hỏi, Pháp Sư Tiểu Ân, ngài là nhập môn đệ tử của ma Pháp Sư Maren. Đúng vậy, ngài thật sự mới chi học tập ma Pháp một năm. Đúng vậy, khóe miệng Deering hơi hơi co giật, vẻ kiêng kỳ càng lộ rõ thêm. Trường 57, thuần phát ma Pháp, trong sự chăm chú quan sát của mọi người, sau khi Deering cân nhắc một lát cuối cùng cũng ra tay, ánh mắt của hắn ngưng lại, hướng về hình nhân trước mắt mình, mấy giây sau, cái đầu từ trên thân người giả rơi xuống. Sau khi tất cả phát sinh mấy người tiêu ân mới nghe thấy một tiếng xé gió từ đó truyền lại. Kỵ sĩ Scott sắc mặt khẽ biến, hắn rất rõ ràng chỗ lợi hại của chiêu này. Mặc dù hắn không biết đây rốt cuộc là ma pháp gì nhưng có một điểm hắn có thể khẳng định, uy lực của ma pháp này so với tật phong thuật của tiêu ân phải mạnh hơn nhiều. Nếu như ma pháp này phóng về phía hắn, thế thì đến tám chín phần cái mạng nhỏ của hắn át phải giao lại đây rồi. Lâm dâm, sau lưng hắn toát một mảng mồ hôi lạnh, những ma pháp sư này quả nhiên không phải là người thường Chẳng qua sau khi phát ra một cái ma pháp cấp 2 sắc mặt bia rinh lại không được tốt lắm, hắn do dự liếc mắt nhìn Tiêu Ân, cũng không hề nói chuyện. Tiêu Ân trong lòng cũng thầm than một tiếng, tuy rằng năng lực trước mắt của hắn không đủ để phát ra ma pháp này nhưng đã hơn một năm làm ma pháp học đồ, hắn cũng biết tên gọi của loại ma pháp này. Phong nhận đao gió một nhị cấp ma pháp đơn giản nhất mà đồng thời cũng thực dụng nhất. Ma pháp ở thế giới này cùng với những tiểu thuyết huyền ảo trước đây đã xem miêu tả lại không hề giống nhau. Ma pháp chính là ma pháp, là lực lượng mạnh mẽ nhất ở thế giới này, tuyệt đối không phải là thứ kỹ năng rác rưởi mà loại mèo chó nào đều có thể phá giải được. Trong tiểu thuyết kỵ sĩ trước đây, kỵ sĩ hơi có chút bản lĩnh đều là lũ châu bò cả, loại ma pháp đơn giản như phong nhận căn bản là vô dụng đối với bọn họ. Tuy nhiên, ở thế giới này sức mạnh của phong nhận tuyệt đối khó mà tưởng tượng được. Nếu như nói tật phong thuật giống như súng đánh chặn kiểu súng tầm gần và chung, điển hình là ấy cây bốn mươi bảy dịch giả thì phong nhận chính là tương đương với công kích dạng sóng của vũ khí la đê trong một phạm vi nhất định khi hình quạt của phong nhận được kích phát ra thì tất thảy người hay vật chặn trước mặt ma pháp sư đó đều gặp phải công kích mãnh liệt nếu ma pháp này thi thố trên chiến trường đồng thời gặp được điều kiện bằng phẳng thuận lợi thế thì tuyệt đối có thể nhẹ nhàng giải quyết trên 10 chiến sĩ liếc nhìn vẻ mặt không biểu cảm của đối phương tiêu ân tự đáy lòng thầm cảm thán tu luyện hai mươi năm quả nhiên không phải là lãng phí Cả đến nhị cấp ma pháp cũng có thể nắm vững. Mà uy lực của nhị cấp ma pháp hiển nhiên không phải thứ nhất cấp ma pháp có thể so sánh được. Chỉ có điều trên mặt Bearing lại không hề có chút thần sắc đắc ý nào, đó là vì ma pháp của hắn mặc dù uy lực khá lớn nhưng về tốc độ phát động quả thực còn thua xa tiêu ân. Bearing kích phát phong nhận sử dụng thời gian gần 5 giây đồng hồ, nhưng tiêu ân khi phát động tật phong thuật thậm chí 1 giây cũng không đến, tưởng chừng như đã đạt đến mức thuân phát. Người khác nhìn vào có thể cảm thấy chẳng có gì nhưng là một giúp việc cho học đồ như Dearing lại hiểu rõ khó khăn trong đó. Có thể đem ma pháp trong khoảng thời gian ngắn như vậy phát ra không chỉ đại diện cho việc tiêu ân đã triệt để hiểu rõ mỗi một trình tự trong ma pháp này, mà hắn còn phải trải qua ngàn vạn lần gian khổ nỗ lực nữa. Một ma pháp muốn phát huy ngàn vạn lần, gánh nặng đó đối với cơ thể đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng được. Cho dù là ma pháp sư cao cấp cũng chỉ có một vài ma pháp quen thuộc nhất khi vận dụng mới có thể đạt đến cấp độ thuần phát. Còn như Tiêu Ân ư, hắn chỉ là một học đồ nho nhỏ mới học tập kiến thức ma pháp được một năm mà thôi. ring khi học tập ma pháp được một năm thậm chí đến một cai ma pháp cũng không thể chân chính kích phát được. Bởi vì thời gian kích phát ma pháp không giống nhau nên mặc dù uy lực ma pháp của ring mạnh mẽ nhưng cũng không dám nói là đủ để chèn ép Tiêu Ân. Bởi nếu như hai người đụng phải nhau trong lúc quyết đấu sinh tử, thế thì trong lúc ring dùng 5 giây để kích phát ra phong nhận thì Tiêu Ân đã có thể dư giả thời gian giết chết hắn cả năm lần rồi. Cho nên Dearing sau khi suy xét một lát cuối cùng lên tiếng, Pháp Sư Tiêu Ân, vòng này tính là hòa được chứ? Được, Tiêu Ân không chút do dự gật đầu, thế thì chúng ta lại tiếp tục, Dearing một lần nữa vung tay, hắn muốn xem xem, thực lực Tiêu Ân rốt cuộc có thể đạt đến trình độ như thế nào. Sắc mặt bá tước Robin và kỵ sĩ Scott lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến có thể từ miệng Dearing nghe thấy lời này. Từ góc độ của họ mà nói vòng này Dearing rõ ràng nắm giữ ưu thế uy lực của hai ma pháp lại càng là liếc mắt liền rõ ràng nhưng nghe giọng điệu của diering ngược lại lại giống như tiêu ân chiếm thượng phong vậy đương nhiên khiến hai người họ nghi thần nghi quỷ không sao hiểu nổi khẽ liếm môi ngành đòn ánh mắt dò hỏi của bá tước robin kỵ sĩ scott đoán liều hay là pháp sư diering muốn cho bọn ta một lối thoát bá tước robin hơi lắc đầu ở đây cũng phải nói lại dẫu sao tiêu ân cũng là nhập môn học đồ chính thức của ma pháp sư maren điểm mặt mũi này đúng là cần phải để ý thật chỉ là trong lòng vị bá tước tinh minh này lờ mờ cảm thấy một chút lo lắng trên vẻ mặt của Di Rinh dường như sự việc không phải đơn giản như thế Tiêu Ân lại hít sâu một hơi cặp mắt hắn đột nhiên mở to chính lúc ánh mắt rơi trên đầu người giả một dòng axit đột nhiên xuất hiện trên thân người giả tuy hình nhân là dùng gỗ chế thành nhưng axit do ma pháp tạo thành này lại sẵn có tác dụng ăn mòn cực mạnh hiệu quả rất lớn nếu như là trên trái đất tuyệt đối có thể cùng với máu Ireland tranh cao thấp rồi cho nên sau khi bốc lên một làn khói trắng Người giả bằng gỗ đó liền nhanh chóng bị ăn mòn mất một phần năm thể tích. Nếu ma pháp này rơi lên trên thân người thì tính mạng kẻ đó khó giữ rồi. Cơ thịt trên mặt Deering co rút lại, hắn trong lòng thầm hít thở thật sâu, thuấn phát, lại là thuấn phát. Nếu như nói một ma pháp thuấn phát chẳng qua là tiêu ân luyện tập nhiều nhất, thể ngộ sâu nhất thì còn có thể miễn cưỡng giải thích được, nhưng đến ma pháp thứ hai lại vẫn là thuấn phát, mà tính chất của ma pháp lại còn hoàn toàn khác biệt thế thì đã là một việc không thể tưởng tượng được rồi. Mặc dù Deering cũng không hiểu rõ tại sao lại có thể như vậy nhưng trong trong lòng hắn thầm dâng lên một cảm giác không lành, bản thân đắc tội con người này, liệu có phải là một việc ngu ngốc không đây? Trường 58, ma pháp áp đáy hòm, mặc dù trong lòng hối hận, nhưng Deering lúc này như tên đã ở trên dây, không thể không bắn. Hắn lặng lẽ đứng trước mặt hình nhân, lần này thời gian trôi qua càng dài, khoảng sau 10 giây, trên thân hình nhân kia đột nhiên bốc lên một một đốm lửa trong thời gian cực ngắn, cái đầu chế tạo từ gỗ của hình nhân đã hoàn toàn bị thiêu hủy sạch sẽ. nhưng sau lần này, không chỉ trên mặt Biring không có vẻ gì vui mừng, mà cả đến Bá Tước Đại Nhân Robin và Kỵ sĩ Scott cũng nhìn thấy được bí ẩn trong đó. Tiêu Ân lại càng rõ ràng, Biring mặc dù phát ra nhị cấp ma pháp, nhưng ma pháp hắn thành thạo nhất phải là nhị cấp phong nhật, còn các ma pháp khác hắn mặc dù cũng có thể phát ra như vậy, nhưng về thời gian thì chậm hơn rất nhiều. tất nhiên, đây thực ra mới là trình độ thật sự của tất cả ma pháp học đồ. Mà theo thực lực của Deering, thật ra đã là nghiêng sang bậc trung rồi. Suy cho cùng, ngoài Tiêu Ân ra, người khác thật không có loại kinh nghiệm quý báu có khả năng luyện tập vô số lần trong nhất hào không gian được. Trong lòng cấp tốc xoay chuyển vài ý nghĩ, Tiêu Ân khóe miệng đột nhiên treo lên một nét cười nhẹ. Thật ra trước khi đôi bên gặp nhau, hắn trước nay chưa từng nghĩ đến bản thân có thể thắng được một người hầu học đồ đã học tập 20 năm. Nhưng sau khi hắn thật sự cùng Deering giao thủ, hắn mới bất ngờ phát hiện, hóa ra bản thân mình thực sự rất mạnh ít ra so với đối phương còn mạnh hơn không ít ma pháp hắn có chỉ mới là nhất cấp ma pháp nhưng lại chiếm giữ được ưu thế của tốc độ nếu như trong thi đấu là quyết chiến sinh tử há chẳng phải có khả năng lập tức giết chết đối thủ sao mặc dù đối phương rất có khả năng nắm được nhị cấp ma pháp lồng phòng vệ nhưng trong tay hắn cùng đồng thời còn nắm con át chủ bài cuối cùng tất nhiên nếu thật sự buộc hai người tiến hành quyết đấu sinh tử vậy tiêu ân chưa hẳn nhất định có khả năng giành được thắng lợi bởi vì hắn tất nhiên có thể tấn công người ta Nhưng Deering cũng có thể tấn công hắn, bất luận bị một cái ma pháp cấp 2 nào của Deering đánh trúng người, tiêu ân chỉ có nước nằm đơ một chỗ mà thôi. lồng phòng vệ ma pháp là thứ đồ tốt, cũng là ma pháp bắt buộc của mỗi ma pháp sư, nhưng vấn đề là, ma pháp này thuộc về hàng ngũ nhị cấp ma pháp, đây không phải thứ mà tiêu ân trước mắt có khả năng nắm giữ được. Trên khoảng đất chống bốn người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người đều đang trầm lặng, mặc dù ý nghĩ của mỗi người một khác, nhưng tình thế phát triển của đã làm cho lối suy nghĩ ban đầu có chỗ sai lệch. Deering đột nhiên hít một hơi thật sâu, nói, Pháp sư Tiêu Ân, trận này tính hòa nhau được không? Được, Tiêu Ân gật đầu, nói, Deering Pháp sư, lực lượng tinh thần của tôi còn có đủ để phát ra một cái ma pháp cuối cùng, nếu lần sau vẫn hòa nhau, vậy thì tôi phải sử dụng ma hạch bổ sung lực tinh thần. Deering ngứa ra, việc bình thản nói ra tinh thần lực bản thân không đủ như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên gặp phải. Nhưng liên tưởng đến tuổi tác và thời gian học tập ma pháp của Tiêu Ân, có thể liên tiếp phát ra ba lần ma pháp. Đã là một sự việc vô cùng giỏi rồi. Được rồi, Pháp Sư Tiêu Ân, tôi có một đề nghị. Deering cân nhắc trong phút chốc, nói, hãy để chúng ta dùng ma pháp cuối cùng này để quyết định thắng bại đi. Ồ, ngài định làm như thế nào? Tôi tạo cho những hình nhân một lồng phòng vệ ma pháp, ngài có thể sử dụng ma hạch để bổ sung tinh thần lực, nhưng nếu ngài không thể trong ba ma pháp đánh tan lồng phòng vệ, vậy thì sẽ tính là ngài thua. Deering nén giọng nói, được, một lời đã định. Nhìn thấy Tiêu Ân ngay cả một chút suy nghĩ cũng không cần liền đồng ý, trong lòng Bearing không khỏi thấy thấp thỏm, nhưng đến lúc này rồi, hắn đã không còn đường rút lui nữa. Bước lên một bước, Bearing trên bốn hình nhân trước mặt Tiêu Ân đặt một lồng ma pháp phòng vệ. Tốc độ đặt lồng phòng vệ này cực nhanh, không dài hơn thời gian của phong nhận bao nhiêu, từ đó thấy rõ, đối với ma pháp này, Bearing đúng là đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tinh lực. Một luồng hào quang nhàn nhạt, nhạt bao bọc lấy người giả, mặc dù cách khá xa nhưng tiêu ân vẫn y nguyên cảm ứng được năng lượng mạnh mẽ bao hàm ở phần trên đó lồng bảo vệ không chỉ dựa vào lực lượng của ma pháp sư để hình thành thật ra mỗi lồng bảo vệ đều sử dụng thủ đoạn khơi ra hấp thụ sự phân ly năng lượng tự do nhất định trong không gian cuối cùng mới có thể hình thành lồng bảo vệ bằng không nếu chỉ dựa vào lực lượng tinh thần của ma pháp sư để duy trì vậy thì điều này căn bản không phải ma pháp học đồ có thể gánh vác nổi sau khi nhìn thấy lồng bảo vệ này tiêu ân thở nhẹ một hơi điêng thực sự đã tính toán rất kỹ Hắn rõ ràng đã nhìn ra, thực lực bản thân chỉ có thể phát huy ma pháp cấp 1, nhưng nếu muốn dùng ma pháp cấp 1 để phá vỡ lồng phòng vệ này, đừng nói là ba cái, cho dù là năm cái cũng chưa hẳn đã có khả năng làm được. Do dự rất lâu, rốt cuộc có nên đem thực lực áp đáy hòm của mình ra hay không đây? Hắn quay đầu nhìn Scott, chỉ thấy trong mắt kỵ sĩ vẫn có một chút khao khát. Ngay lập tức hiểu ra, trong lòng gã, thật ra vẫn còn ôm một tia hy vọng không thực tế. Thở sâu một hơi, tiêu ân quay đầu. Lực lượng tinh thần trong người toàn bộ chuyển động, trong nháy mắt đã biến thành cuồng bạo mà tinh tế. Không sai, lực lượng tinh thần của hắn vậy mà trong cùng một lúc đã hình thành hai loại thuộc tính hoàn toàn khác nhau. Ngay tức khắc sắc mặt Rinh đứng đối diện đột biến, lực lượng tinh thần của hắn trên tiêu ân nhiều, tự nhiên có khả năng cảm ứng thấy được biến hóa trên người tiêu ân. Mặc dù lực lượng từ trên người tiêu ân phát ra không mạnh lắm, cũng mới chỉ tương đương với năng lượng của nhất cấp ma pháp mà thôi. Nhưng khiến hắn kinh hãi nhất là... Ma pháp tiêu ân sử dụng lại được hình thành từ hai loại thuộc tính đối lập nhau. Trong nháy mắt trong đầu óc của hắn lại hiện ra một thuật ngữ khủng bố, ma pháp hỗn hợp. Nhưng mà loại ma pháp hỗn hợp này trong thế giới ma pháp lại là ma pháp cao cấp, cho dù là ma pháp hỗn hợp đẳng cấp thấp nhất, cũng tối thiểu là ma pháp cấp 5 trở lên. Cấp 5, cho dù tính trong toàn bộ công quốc, cũng chỉ có đại ma pháp sư Tiffany các hạ mới có thể phóng ra mà thôi. Cơ thể của Deering hơi run rẩy, chơi ạ bản thân rốt cuộc đã va chạm với loại quái vật gì thế này chương năm mươi chín chiến thắng trong dự tính từ chính giữa sân một tiếng nổ lớn bộc phát dữ dội mọi người theo bản năng đưa tay lên che mắt theo sau đó liền cảm thấy một đám cắt bội hỗn độn khổng lồ ùn ùn ập thẳng tới kỵ sĩ scott đáng lẽ muốn ngay lập tức lui lại nhưng sau khi liếc thấy bộ dạng bối rối của bá tước robin ánh mắt khẽ chuyển đột một bước gấp lên một bước chặn ngay trước mặt hắn Mặc dù tốc độ của của đám cắt bụi kia rất nhanh, mang đến áp lực rất lớn về tâm lý, nhưng thật ra đây chỉ là những luồng không khí mang theo cắt bụi sau vụ nổ không có bao nhiêu uy lực, cho dù có bị va chúng người cũng không gây ra tổn hại lớn lắm cho kỵ sĩ. Cách đó không xa vẳng lại tiếng ồn ào náo động của đám nô bộc, một số hộ vệ cũng hô to gọi nhỏ kéo nhau theo hướng này chạy đến. Khi tiến hành thi đấu, vì che mắt kẻ khác, bá tước Robin đã từng hạ lệnh không được phép cho người ngoài có mặt. Nhưng âm thanh kinh thiên động địa như vậy tự nhiên là làm kinh động những người kia rồi. Bá tước Robin nói cho cùng cũng kẻ từng trải, hắn đột nhiên xoay người đi đến cửa sân sau, tức giận trách mắng đám người đang gấp chạy đến một trận, sau khi tống cổ đám người đó đi, mới dùng mình quay lại trong sân. Lúc này, đám hình nhân và những lồng phòng hộ ở giữa sân đã không còn thấy đâu nữa, cả đến mặt đất cũng có thêm một cái hố sâu tối thiểu một mét. Vụ nổ dữ dội vừa rồi chính là từ chỗ này truyền tới mà chính những nguồn gốc đám cát bụi kia là sự giải thích tốt nhất. Ngoái đầu nhìn lại Diering, chỉ nhìn thấy vị người hầu học học đồ này sắc mặt đã tái mét, trong ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ân tràn đầy vẻ kinh sợ. Bá tước Robin thầm than một tiếng, kết quả này xem như không cần hỏi cũng biết rồi. Tiêu Ân cười mỉm với bọn họ, trong tay cầm một viên ma hạch, lực lượng mạnh mẽ không ngừng ùn ùn không dứt nhập vào trong cơ thể của hắn, làm cho lực lượng tinh thần của hắn cấp tốc hồi phục. Thực ra thực lực hiện tại của hắn Cho dù là gắng ngượng chế tạo một lần tạc đạn thuật cấp thấp nữa cũng vẫn được, nhưng hắn không muốn đem tất cả vốn liếng lộ ra trước mặt Bearing. Thế nên cầm một viên ma hạch ra để giả bộ cũng là điều bắt buộc. Pháp sư Tiêu Ân, so tài lần này là ngài thắng rồi. Bá tước Robin lộ ra dáng vẻ tươi cười với cách thức quý tộc tiêu chuẩn, nói tôi đáp ứng với ngài, chỉ cần còn ngài và kỵ sĩ Scott còn thì không cần lo lắng có người dám có ý tứ với các vị nữa. Tiêu Ân hơi hơi ngứa ra, không ngờ hắn thức thời như vậy, một khi thất bại. Lập tức nhận thua, nhân vật này nếu thực sự là kẻ địch, chắc chắn không phải việc khiến người ta vui vẻ. Sau khi bá tước Robin nhận thua, lại cảm ơn kỵ sĩ Scott vì sự bảo vệ lúc nãy, sau đó giữ họ lại dùng cơm. Nhưng hai người tiêu ân đâu còn có hứng thú để tiếp tục nán lại nơi này, một cuộc không hẹn mà cùng khéo léo từ chối. Hai người bọn họ khi đến đây không ngồi xe ngựa, nhưng khi ra về, bá tước đại nhân bất kể như thế nào đều muốn phái xe ngựa đưa về, thậm chí còn biếu tặng rất nhiều lễ vật. Trong đó không thiếu những thứ quý báu, khiến bọn họ hai người được một phen mở rộng tầm mắt. Về đến quán trọ của Bartley, khi ba người ở trên lầu đem đồ vật bá tước đại nhân biếu tặng từng món từng món bày ra, đều có chút không dám tin vào hết thảy những điều mình gặp phải. Thật ra, khi Bartley biết Tiêu Ân giành thắng lợi khi thi đấu ma Pháp, cái miệng rộng của hắn không thể khép lại được. Một Pháp sư chẳng qua mới học được một năm, vậy mà có thể thắng được Pháp sư đã học tập ma Pháp 20 năm, đây không thể dùng một câu thiên phú chắc tuyệt để miêu tả nữa. Mặc dù Tiêu Ân là nhập môn học đồ, mà Deering chỉ là một người hầu học đồ, nhưng thời gian học tập của hai bên tranh lệch quá lớn, nên trước trận đấu, bất luận là ai đều không dám tham vọng viển vông rằng Tiêu Ân có khả năng đạt được thắng lợi cuối cùng. Bụi bặm trên người Tiêu Ân còn chưa được phủi xuống, Bartley vẫn còn tặng cho Tiêu Ân một cái ôm thật chặt. Thật không dễ dàng mới thoát khỏi hành động hí hửng của ai đó, Tiêu Ân nói, mọi người nói xem, bá tước Robin có thể không tuân thủ lời hứa của mình không? Yên tâm đi. Kỵ sĩ Scott Han Uy nói, hắn đã cam đoan trước mặt ngài, chỉ cần ngài còn sống, hắn nhất định không dám trả lời. Tiếp đó cười yên tâm nói, ngài là một ma pháp sư mà, mà còn là một ma pháp sư có tiền đồ lớn, nhất định có thể trở thành một ma pháp sư chính thức. Thế thì theo như tuổi thọ của ngài mà nói, làm sao có thể cho bá tước Robin cơ hội trái với lời thề chứ? Tiêu ân bật cười khanh khách, chỉ cần có thể trở thành ma pháp sư chính thức, thì liền có thể sở hữu ít nhất 200 năm tuổi thọ trở lên. Mà bá tước Robin đại nhân, nhìn hắn thế nào cũng không giống loại người có thể sống lâu như thế. Nghỉ thêm một ngày tại quán trọ, Tiêu Ân một lần nữa quay về tháp ma pháp của sư phụ, đồng thời cùng bọn họ giao hẹn, nếu như có tình hình gì ngoài ý muốn, cần nhanh chóng liên hệ. Tất nhiên lần này Tiêu Ân đã dặn dò qua Danny, nếu có người đến tìm mình, không được vì tiện khước từ nữa. Trong trang viên của bá tước, Robin sau khi tiến hai kẻ giả làm lợn con ăn hổ đi xong liền cùng Bering lặng lẽ nhìn khoảng đất trống ở giữa sân. Nhìn vào cái hố sâu đến hơn một mét, cho dù là bá tước đại nhân cũng không tránh khỏi có phần hãi hùng khiếp vía Ma pháp như thế này, nếu đặt trên chiến trường đối phó với đội hình tập trung, vậy thì có thể dẫn đến lực sát thương lớn đến thế nào chứ? Đây mới chỉ là ma pháp của ma pháp học đồ, nếu như là ma pháp sư tự mình ra tay thì sẽ thế nào? Vừa nghĩ đến đây, bá tước đại nhân ngay lập tức có chút không rết mà run, như vậy xem ra, công quốc mỗi năm tiêu phí lượng lớn tài lực nhằm lung lạc mấy pháp sư kia tuyệt đối là một là một lựa chọn sáng suốt. Bá thước đại nhân, ma pháp sư tên Tiêu Ân kia, là một kẻ có thiên phú cực mạnh, người này về sau nhất định có thể trở thành ma pháp sư chính thức không, hoặc là ma đạo sư. Dearing lẩm bẩm loại người này, tuyệt đối không thể đối địch. Móc lừng móc lừng, bá thước Robin khẽ gật đầu, mặc dù Dearing đã rời khỏi ma pháp tháp, trở thành một pháp sư tự do, nhưng thân phận hắn đặc thù, là người hầu học đồ 20 năm của Critton. Để đạt được tình hữu nghị của hắn. Mời hắn gia nhập vào gia tộc của mình, Robin đã bỏ ra một cái giá rất lớn, mà cả đến hắn còn tôn sùng tiểu ân đến thế, vậy thì bá tước đại nhân tự nhiên hiểu rõ mình nên lựa chọn như thế nào mới là phù hợp nhất cho lợi ích của toàn gia tộc. Trường 60, thuần hóa ma thú, lặng lẽ trở lại ma pháp tháp của Maren, coi như chưa hề có sự việc gì phát sinh, tiểu ân lại tiếp tục cuộc sống bình thường như trước. Nhưng không biết vì sao, khi mỗi lần gặp phải pháp sư Maren, dường như trong ánh mắt Maren nhìn hắn lộ ra một tia khác lạ. Tất nhiên, ánh mắt dị thường này được ẩn giấu cực sâu, nếu Tiểu Ân không phải trong nguy cơ sinh hóa kiểu Resident Evil, và các tình cảnh giả thuyết luyện tập được bản lĩnh quan sát sắc mặt lời nói, bằng không thì chưa chắc đã nhìn ra được. Chỉ là sau khi phát giác ra điểm dị dạng này, Tiểu Ân liền đem bản thân ẩn giấu càng thêm sâu, mà biểu hiện bên ngoài đối với Maren cũng càng tỏ ra cung kính. Bởi vì hắn rất rõ ràng, nếu ma Pháp Sư Maren muốn tính toán với mình, bất luận hắn phản kháng thế nào đều không có tác dụng gì. Đã như thế, không bằng tỏ ra ngoan ngoãn một chút biết đâu còn có thể mê hoặc đối phương. Trong ma pháp tháp học tập thời gian trôi qua thật nhanh, bất giác đã một năm rưỡi trôi qua. Bây giờ Tiểu Ân không còn là một cậu bé nữa, mà đã là một thiếu niên 13 tuổi. Mặc dù vẻ mặt của hắn không được anh Tuấn cho lắm, nhưng bản thân đã có mùi vị của một thiếu niên dày dạt, đem đến cho người ta cảm giác mạnh mẽ. Chẳng qua điều này cũng dĩ nhiên, bất luận là ai đi nữa, tồn tại kinh nghiệm hai đời người. Đồng thời trong không gian hư cấu lại trải qua thời gian dài như vậy, trên người hắn đều sẽ có khí chất như thế. Trong quãng thời gian này, Tiểu Ân khi học tập tuyệt đối có thể nói là tận tâm tận lực, và cũng thu được những thành tựu không nhỏ. Hơn nữa sự biến hóa trong thái độ của Maren đã khơi lên trong lòng Tiểu Ân một mối nguy cơ mãnh liệt, cho nên hắn luyện tập gấp bội các loại kỹ năng, trong đó quan trọng nhất tất nhiên là quảng bá thể thao. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, bản thân mình có thể đạt được thành tựu vượt trội hơn so với người khác chẳng phải là nhờ cái thiên phú chết tiệt nào cả mà là đến từ sự giúp đỡ của nhất hào mà hắn đạt được toàn bộ nền tảng căn bản chính là từ quảng bá thể thao nên khi luyện tập kỹ năng này hắn có thể nói là dốc hết sức lực sau hai tháng luyện tập hắn đã thần kỳ hoàn thành bộ động tác nhỏ thứ nhất của bộ lớn thứ hai sơ cấp thể thao tiếp đó lại qua tám tháng luyện tập như vậy hắn đã hoàn thành bộ động tác nhỏ thứ hai còn bây giờ đã bắt đầu luyện tập bộ động tác nhỏ thứ ba Tốc độ này so với thời gian luyện tập bộ động tác nhỏ cuối cùng của bộ động tác lớn thứ nhất còn phải nhanh vài tháng nữa, từ đó thấy rõ, dưới áp lực mạnh mẽ, bản thân vẫn còn có tiềm lực rất lớn có thể khai thác. Trước mắt tiêu ân trong nhất hào không gian đã có thể tiếp nhận áp lực của 14 lần trên lệch thời gian, mà trong 8 tiếng hạn định ngủ mỗi ngày, thời gian luyện tập lực lượng tinh thần càng đạt được đến tròn 100 tiếng. Cứ như thế, mặc dù tốc độ gia tăng lực lượng tinh thần còn không bằng những học đồ có tư chất mạnh nhất. Nhưng so với học đồ bình thường mà nói đã vượt xa hơn nhiều. Tất nhiên, do tuổi tác hắn còn nhỏ, thời gian tiến vào ma pháp tháp học tập chỉ mới 2 năm rưỡi nên tổng thể lực lượng tinh thần của hắn không phải là cao lắm. Chỉ là so với 1 năm rưỡi trước, lực lượng tinh thần của hắn gần như là tăng gấp đôi, bây giờ cho dù có bảo hắn một hơi phóng ra 6 cái ma pháp cấp 1 cũng không còn là chuyện khó khăn gì nữa. Nếu như lại cộng thêm số ma hạch cấp 1 tích chữ mấy năm nay, bản thân tiêu ân đã có sức chiến đấu tương đối mạnh. Có điều mặc dù trước mắt lực lượng tinh thần của hắn đã được nâng cao nhưng số lượng ma pháp nắm được chỉ nhiều hơn vẻn vẹn có một, với lại ma pháp kia còn là khi hắn tự nghiên cứu nguyên tố triệu hoán hệ học được. Ma pháp này thật ra cũng là tạc đạn thuật, chỉ là trên nền tảng của nó tiến hành thêm một số cải tiến lớn, đồng thời sau một ngày sử dụng, có thể dễ dàng bảo tồn tiếp. Cũng chính là nói, chỉ cần sử dụng ma pháp trước một ngày thì cũng như trên người mang một ma pháp quyền trục tạc đạn thuật. Khi cần thiết, dựa theo tần số tinh thần nhất định có thể kích nổ. Sức mạnh sản sinh ra mặc dù nhỏ hơn so với tạc đạn thuật đương trường phóng ra nhưng tiêu hao lưu xê lượng tinh thần lại ít hơn nhiều. Sau khi trông thấy nguyên tố triệu hoán thuật đã được cải tiến này, trong lòng tiêu ân cảm thấy mừng như điên. Trước mắt vấn đề làm cho hắn đau đầu nhất chính là lực lượng tinh thần còn quá yếu, một khi phát ra sáu cái ma pháp cấp một thì liền khiến toàn bộ bộ lực lượng tinh thần tiêu hao hết, mặc dù có thể thông qua hấp thu năng lượng thần bí trong ma hạch để tiến hành bổ sung nhưng như thế cũng phải cần thời gian từ từ hồi phục. tất nhiên Tùy theo sự nâng cao của lực lượng tinh thần, cho dù là không sử dụng ma hạch, cũng có thể từ từ tiến hành tự khôi phục, chỉ là thời gian đó thực sự quá dài, hắn thực khó mà chấp nhận được. Trong tình hình đó, dạng tạc đạn thuật có thể dự trữ trước này liền lộ rõ giá trị quý giá của nó. Tiêu ân nghiên cứu kỹ càng ma pháp này, thật ra cũng chẳng thể tính là cái ma pháp gì cả mà chỉ là một loại công nghệ chế tạo ma pháp. Nhưng ma pháp quyền trục bình thường không giống nhau. Thứ đòi hỏi để dự trữ tất cả ma pháp của nguyên tố triệu hoán hệ lại không phải là các loại tài liệu dị thường, cổ quái ẩn chứa năng lượng nào cả. Để ký thác ma pháp của nguyên tố triệu hoán hệ bất luận là cấp thấp nhất hay cấp cao nhất đều chỉ có một loại vật liệu đó chính là ma hạch. Trên đại lục này ma hạch vẫn là tương đối quý giá mà phạm vi sử dụng lại rộng rãi, nhưng ma hạch cấp thấp 1, 2 đã hình thành sản xuất với quy mô lớn. Điều này phải cảm ơn một phân nhánh của ma pháp sư là thuần ma sư. Chính nhờ họ đã trải qua cố gắng của không biết bao nhiêu thế hệ mới từ ma thú cấp 1, hai với tính tình tương đối ôn hòa dần dần biến thành những gia súc phù hợp làm thú nuôi cho loài người. Sau khi các ma thú trải qua mấy chục đời, thậm chí cả trăm đời nuôi trong nhà, chúng đã mất đi bản tính hoang dã trời sinh, trở thành một khâu không thể thiếu trong đời sống của con người. Giống như trên trái đất con người đã thuần hóa lợn, chim, bò hoang, con người ở đây cũng không ngốc, cũng có thể thuần hóa các ma thú ở cấp độ không cao. Sau khi các ma thú trưởng thành, loài người có thể mang đi giết thịt. Vài loại da trên thân thể của ma thú có thể chế tạo ma pháp quyền trù cấp thấp, đồng thời có thể cung cấp thịt mà ma hạch trong cơ thể vẫn có thể dùng để ma pháp sư khôi phục tinh thần lực. Chương 61, cha hỏi, trên địa cầu, con người thuần phục giã thú trở thành gia súc khiến chúng mất đi bản tính hoang dã, vì thế chúng trở thành mục tiêu để các giã thú khác săn bắt. Tương tự trên đại lục này việc đó cũng không khác gì. Sau khi con người thuần phục được hơn 10 loại hạ cấp ma thú, Mặc dù trong cơ thể chúng cũng có sinh ra ma hạch nhưng cấp bậc ma hạch lại hạ thấp dần, thậm chí còn có một số loại ma hạch chỉ còn lại một phần năm, thấp hơn nữa cũng có. Tuy nhiên lợi ích tốt nhất từ việc thuần hóa ma thú đó là có được một lượng lớn ma hạch hơn nữa còn đảm bảo được lượng cung ứng lợi ích đó chính Tiểu Ân cũng được hưởng qua, qua việc mỗi tháng hắn đều được cấp 10 khối nhất cấp ma hạch. Ma hạch ẩn chứa năng lượng càng lớn, tốc độ bổ sung lực lượng tinh thần càng nhanh. Cho nên giá cả ma hạch thuần hóa không thể so với giá cả của ma hạch giã sinh. Đây cũng là vấn đề khiến Tiếu Ân đau đầu. Trước kia học tập ma pháp trên cơ bản Tiếu Ân không phải sử dụng ma hạch để bổ sung lực lượng tinh thần. Bởi vì hắn toàn luyện tập ma pháp trong không gian hư cấu. Do hắn điên cuồng luyện tập nên hiện tại mới có thể nắm giữ ma pháp một cách thuần thục. Có thể nói, ma pháp hắn nắm giữ đã trở thành bản năng, chỉ cần tâm niệm động, có thể thuần phát ma pháp một cách hoàn mỹ. Ma pháp sư khác muốn làm được như vậy thì phải trải qua hàng nghìn vạn lần khổ luyện nhưng lực lượng tinh thần mỗi cá nhân đều có hạn. Muốn làm được như thế cơ hồ là khó có khả năng. Phần lớn các học đồ đều thiếu thốn ma hạch, chỉ có độc nhất thiếu ân được phát ma hạch nhưng lại không hề dùng đến. Thế nhưng cuộc sống tốt đẹp đã qua, sau khi hắn học tập cách tồn chữ tạc đạn thuật, thì ma hạch lại khiến hắn phải đau đầu. Mặc dù ma pháp nguyên tố triệu hoán hệ không cần các loại tài liệu ma pháp dùng để tồn chữ nhưng để chứa đựng được thì ma hạch lại yêu cầu nhất định cần phải có. Năng lượng của ma pháp tạc đạn thuật cũng không lớn lực lượng tinh thần hao phí để tạo ra cũng chỉ tương đương với nhất cấp ma pháp nhưng độ phức tạp của nó lại vượt xa nhất cấp ma pháp thậm chí có thể so sánh với một tam cấp ma pháp đơn giản muốn tồn chữ loại ma pháp này thì chỉ dựa vào số lượng ma hạch thuần hóa là điều không thể dựa theo số liệu mà nhất hào thu thập được trong đoạn thời gian này nếu dùng nhất cấp ma hạch thì chỉ có ma hạch giã sinh mới đáp ứng đủ năng lượng chỉ là ma hạch giã sinh rất chân quý cho dù là nhất cấp giã sinh ma hạch cũng không phải là thứ mà tiếu ân có khả năng kiếm được Mấy ngày nay hắn đau đầu chính là vì chuyện này. Nếu có thể, hắn tình nguyện đổi 20 viên ma hạch thuần hóa lấy một viên ma hạch dã sinh đồng cấp nhưng do tính chân quý của ma hạch dã sinh nên người nguyện ý hoán đổi rất ít, ít nhất hắn cũng không có cơ hội trùng hợp gặp được. Đang lúc suy nghĩ tìm biện pháp, thì ma pháp sư Maren đột nhiên truyền gọi hắn tới lầu 9. Lầu 9 là nơi Maren dùng để tiếp khách và là nơi hắn truyền thụ chi thức ma pháp cho đệ tử. Chính tại đây Thiếu Ân đã học được những hiểu biết cơ bản về trụ cột ma pháp Ngoài trụ cột ma pháp ra, Maren không truyền thụ lại bất cứ ma pháp nào cho hắn. Trong lòng thấp thỏm không yên, Tiếu Ân tới lầu chín, ngoài ý nghĩ của hắn, trong phòng còn có cả David Kirby. Hơn hai năm không gặp vị ma pháp sư anh Tuấn này vẫn ôn hòa mỉm cười với Tiếu Ân, đôi khi Tiếu Ân rất hâm mộ đệ tử của David Kirby, ở cùng vị sư phụ, chắc chắn là sẽ tốt hơn nhiều so với ở cùng với Maren. Tiếu Ân, người tới đây đã được bao lâu? Maren thuận miệng hỏi, Tiếu Ân khóe miệng hơi giật. Ở lâu với Maren hắn phát hiện được một chuyện rất thú vị. Có lẽ do ma Pháp sư có tính mạng dài hơn người bình thường cho nên bọn họ đối với thời gian có khái niệm hết sực mơ hồ, thậm chí còn có kẻ không nhớ rõ bản thân đã sống được bao nhiêu năm. Cúi đầu cung kính Tiếu Ân nói, Sư phụ, ta đã tới đây được hai năm. Ân, hai năm, người học được những gì rồi. Tiếu Ân ngẩn ra, suy nghĩ một chút nói, Sư phụ những gì ngài dạy con, con đều nắm được hết. Trừ bỏ những thứ đó ra còn gì nữa. Maren có chút chờ đợi nói, ân, lục thư con mang theo cũng đã nắm được nói xong tiếu ân mới nhớ ra bản thân mình đã nắm giữ được bảy nhất cấp ma pháp, đương nhiên trong đó có bốn ma pháp hắn học được từ lục thư. Maren khẽ cao mày hỏi, hiện tại ngươi nắm giữ được mấy ma pháp? Sau cái tiếu ân cố ý đem tạc đạn thuật cùng cách tổn chữ tạc đạc thuất giấu giếm. Maren cùng David Kirby liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ lộ ra thần thái khó tin. Tiếu ân, người nói người nắm giữ sáu ma pháp. Đúng ạ Tiếu Ân không chút do dự nói, bất quá trong lòng hắn bồi thêm một câu, ma pháp tạc đạn thuật thuộc một loại công nghệ ma pháp, nên không tính là ma pháp đi. Tốt Maren chậm rãi hỏi, thế người nắm giữ ma pháp nào có uy lực lớn nhất? Tiếu Ân ngẩng đầu nhìn thấy trong mắt Maren lộ ra tinh quang, trong lòng hắn đột nhiên thất kinh, hắn nhớ lại thái độ của vị sư phụ này đối với mình hình như là thay đổi từ sau trận đấu với Deering. Trong lòng tựa hồ hiểu ra, hắn vội vàng nói, uy lực lớn nhất, đó là tạc đạn thuật.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 Tiếu ân kinh ngạc hỏi nhưng trong lòng hắn sớm đã biết đáp án. Maren cười hắc hắc nói, một năm rưỡi trước, ngươi cùng người hầu học đồ của Kristen tỉ thí ma pháp. Cái tên kêu là Diering kia đã đem tình hình lúc đó kể lại cho.